Với một tên gọi thân thuộc Gia Định Dù là Gia Định Phủ, Gia Định Trấn hay Gia Định Thành Tên gọi vùng đất ấy, đất Gia Định Cũng gồm cả Nam Bộ Với trung tâm hành chính, quân sự quan trọng là Bến Nghé, Sài Gòn Từ đất Gia Định xưa Chúng ta tìm hiểu sâu hơn về Bến Nghé, Sài Gòn Vùng lãnh thổ cơ bản đã định hình trong thế kỷ thứ 19 Với ba đơn vị hành chính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 Nay còn để lại dấu ấn ở địa danh Đường mây, sẻo mây Rạch chắc cà đao Tiếng Khmer me, đao là mây Cây to âm um tùm nhiều bóng mát Mà ông kể không hẳn là cây sao Cây dầu mọc rải rác ở Nam Bộ Mà có thể là cây lâm vồ Cây gừa, cây sộp Với mớ rễ phụ thông xuống bám đất Lâu ngày lớn lên như những cây cột nhà Lá rụng nhiều năm đầy đất Tàn che tối ôm Nơi gập làm hang sinh đẻ, lúa ma, lau trắng, sậy đế và tre mọc dã dàng trên đất mới bồi. Tre gai thích hợp với đất cao và đất thấp, nước ngập không chết, ở nước lợ cũng như nước ngọt. Tre mọc rất nhiều, sau này còn ghi lại thành nhiều tên đất như bến tre, xéo tre, vịn tre. tre, giữ được đất bồi như rễ sậy, rễ đước. Cảnh hoang sơ độc địa đó làm náo lòng nhiều người.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 đồ chịu ca ngợi những nghĩa sĩ tự nguyện đánh giặt không phải bị bắt buộc xung quân chẳng phải ăn cướp án gian đầy tới mà vì bin đánh giặt cho cam tâm vốn không giữ thành giữ lũy bỏ đi mà hiệu lực theo quân cho đánh số thời trước việc cưỡng bắt người có tội gia nhập quân đội xung phong trong trận đánh chịu làng tên mũi đạn đóng quân nơi hiểm yếu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 Rồi sau đó, trở lại tố cáo người mua lấy đất lại. Ghi chú xem phụ biên tập lục, hãy ghi chú. Nhưng họ đang gặp gì ở vùng đất mới? Đất dòng và cọc sấu. Đất dòng là nơi canh tác lý tưởng, chắc ăn nhất. Dòng gần sông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 Tuy làm sơ xài Nhưng chắc ăn hơn làm kỹ đôi ba mẫu đông ruộng còn lại thuộc nhiều vào thời tiết Đôi ba mẫu dù có làm kỹ Gặp thời tiết xấu thì mất trắng Phủ biên tạp lục Ghi lại tại Cao Lãnh Trường Bả Canh Mỹ Tho Tam Lạch Và Châu Định Viễn Cái Bè Vĩnh Long Cứ bình quân một học lúa giống Thâu hoạch được 300 học khi gặt hái Trong khi ở Biên Hòa gia định Một học chỉ thâu lại 100 học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 và trống trải, cọp vẫn có thể tạo căn cứ. Kết bài san con. Hồi thế kỷ thứ 17 và thế kỷ thứ 18, gia định thành thống chế ghi rằng trẻ con, đàn bà cầm liềm cắt cỏ, cầm đoàn sóc cũng chống cự và đuổi được cọp. Thái độ của người dân đối với cọp cũng lạ, vừa kính nể xem như vị thần nhưng cũng coi thường, nếu cần thì rủ nhau đi săn bắt, giết không nương tay.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 Thì càng mau chết miếng vỏ ấy của cộp gọi là thế trâu dằ nhiều khi người đi đường gặp cộp lại quá bối rối chấp tay xá mặt mày méo máu cộp lại hoảng sợ vì thế chuyện không bình thường công đuôi chạy trốn ở rừng miền Đông chủ xe dùng tỏi tho vào mũi bò bò không đánh hơi được nên ung dung kéo xe không dừng từng chập khi ngay mùi cọp trong rừng bay ra đến rừng ven biển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 Sống nhum nhúc quanh biển hồ và đất trũng bên Campuchia, tràn xuống vùng Lánh Linh, Đồng Tháp 10 và rừng tràm Cà Mau. Đến mùa, lái sấu dùng ghe to chở về dự trữ trong vòng rào ở ven sông, bán thịt hàng ngày, cắt từng khúc đuôi, từng cái chân nhưng sấu vẫn sống. Có cầu sấu ở Sài Gòn. Người địa phương đốt đuốc ban đêm, dùng gậy gộc đập xuống nước ven bờ, cả xóm hò hét Để đuổi bầy sáu lên đồng cỏ Vào vườn Trên cạn Sáu trở nên vụn về Dễ bắt Trong gia đình thành thông chí Trịnh Hoài Đức còn mô tả Con sáu nhỏ tầm Thường người ta câu bắt Ở nước thì nuôi trong cái bè Trên đất thì nuôi trong chuồng Rồi đem bán cho hàng thịt Gia bán phơi khô Răng làm cán đồ dùng Sáu lửa cũng được mô tả như loại sáu da màu vàng Đen lớn bằng chiếc ghê Rất dữ tợn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 Cấp dưỡng ở trong dịp họa bài thơ của Mạc Thiên Tứ bài Lộc Tr thôn cư làng ở mũi nayi Nguyễn Cư Trinh đặt câu thơ đáng chú ý cánh vô tô thuế hưu nhà sự Thái bán nhân xưng cận Báh Linh không phải đóng tô thuế ai nấy đều thanh nhà người ở nơi đây đều gần trăm tuổi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 Trại, nậu Có vị trí như thôn, xã Nhiều thôn, xã Hợp lại thành tổng Các phường, trại, nậu Hợp lại thành thuộc Với viên cai thuộc đứng đầu Lo thâu lúa, thâu thuế Chế độ thuộc được áp dụng Những nơi hẻo lánh như rừng núi Bờ biển Với những nghề bắt cá, đốm củi, săn bắn Ăn ong Bức mây rừng khai thác dầu chai rất ghê. Ngày nay khó tìm được dấu vết các thuộc hội thế kỷ thứ 18. Hỏa chăng còn tên đất thuộc nhiêu. Phải chăng ông khai thuộc tên nhiêu ở định tường. Thuộc này có lẽ khai quản những người làm cá ở đồng thấp 10. Trải cá ở gò Công, ba tri cá, ba tri trải ở bến tre. Trong ngôn ngữ dân gian còn từ đầu nậu chỉ người đứng ra thâu mua cá, kiểu khai thầu.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 thuế và Yên Trạch Quảng Bình trước khởi nghĩa Tây Sơn Sài Gòn Bến Nghé là hành vinh lớn về quân sự để bảo vệ có lũy bán Bích do Nguyễn Cửu Đàm đốc suất xây dựng ăn từ bà hôm tới ngọn gạch thị nghề lũy hoa Phong bảo vệ phía rạch tham lương được xây do sáng kiến của Nguyễn Hữu C từ Bến Nghế dễ liên lạc lên Biên Hòa hoặc xuống vào cỏ đông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 chờ bến sói ở Nga Ba rạch bến ghé và sông bến ghé. Gia Định, Chiều Định, 25 năm chiến tranh ròng rã vì chuyện Gia Long Tổ quốc rồi Gia Long phục quốc. Những chữ này do bày tôi của Triều Nguyễn sau này đặt ra, kể chuyện Gia Long bị quân đội Tây Sơn đánh đuổi rồi trước Pháp trở về xâm chiếm Gia Định. 13 năm làm bãi chiến trường từ miền Cần Giờ tới tận Cà Mau, Ô Minh, các đảo trên vịnh Simla.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 hải giả làm thương dân len lỏi vào xóm. Kiến thuyền của Chúa ra tặng những hòn đảo cực tây giữa vơi vịnh Simla, hòn cổ tròn Polodama, hòn thổ châu Paolo Panzan ăn ốc biển, cũ chuối rừng mà sống. Đào giếng trên đảo tìm nước ngọt. Rải rác cũng còn một số giai thoại về chuyện Gia Long Tạo quốc ở miền Nam tận các hải đảo. Diếng ngữ, bãi ngữ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 Khi hai bên bờ sông Hậu có đông người Việt đến ở làm ăn, các võ tướng họ Tống được phái vô đây trấn thủ. Đó là Tống Phúc Hiệp, từng làm lưu thủ Vinh Long Hồ năm 1738. Tống Phúc Hòa làm cai cơ đạo Đông Khẩu Sa Tống Phúc Thim lưu ngụ ở An Giang làm cai cơ. Họ là những người gốc Thanh như các chú Nguyễn, xưa ở cùng với Nguyễn Hoàng Nam tiến vào Thuận Hóa từ buổi đầu. Địa hữu ngạn sông Tiền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 Công trình quan trọng là Kinh Vĩnh Tế cùng một chức năng như Kinh Thoại Hà là đưa nước sông hậu mùa lũ lục ra Vịnh Simla nhưng về phía bắc, sát biên giới Kinh này đào 5 năm rồng 1819-1824 mới xong vì qua vùng núi Để thưởng công, người đốc suất triều đình cho lấy tên Nguyễn Văn Thoại để đặt cho con Kinh thứ nhất Thoại Hà và tên vợ ông đặt cho con Kinh thứ hai Vĩnh Tế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 Chính năm sau, vùng Châu Đốc mới thành lập được 41 làng lớn nhỏ, dân đinh chỉ có hơn 800 người, bình quân mỗi làng 20 dân đinh. Quang tổng trấn thành gia định tâu xin minh mạng cho miễn thuế, được chuẩn y ngay vì vùng này nằm trong kế hoạch an ninh quốc phòng. Đầu thế kỷ trước, đã nhiều lần quân siêm xâm lăng nước ta, Hà Tiên, Châu Đốc là những vùng bị thiệt hại trước Tiên là nặng nhất. Năm 1833, giặc siêm xâm lăng,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 gã khu vực này là tỉnh Minh Hải. Ghi chú, đây là tỉnh Cà Mau và tỉnh Bạc Liêu, hết ghi chú. Đời Gia Long gồm hai tổng, quanh chợ Bạc Liêu và Cà Mau là tổng Tân Thủy với 23 xã. Vùng mũi Cà Mau và U Minh Hạ nằm trong tổng Quảng Xuyên với 9 xã chưa thật định hình, gọi là thôn, nậu, khai thác sáp ông. Vùng Kiên Giang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 Hơn nhiều cái lại vừa tạo địa vị, vừa bóc lột nhân công dễ dàng. Ban ơn bố đức cho người đến xin cư ngụ, khi chác được dân thờ như tiền hiền hậu hiền trong đình làng. Khi cũng đình, con cháu được quyền ăn một mâm riêng sang trọng. Nhằm lúc sa sút cũng được làng nâng đỡ. Làng mới lập giải thu hút người nghèo, thất nghiệp, vỡ nợ ở nơi khác đến. Thông thường thì trong thời gian đầu, người đứng ra làng phải ra tay giúp đỡ những người mới tới. để lấy tiếng tốt. Khi lập làng, thôn thì vẫn còn vài mươi gia đình sống ẩn lậu, không ghi tên, nhưng triều đình chỉ cần biết ranh giới làng. Số thuế điền, thuế đinh đã hứa nạp. Tổng đốc nhận đơn, chuyển xuống cho phủ, quan phủ đến nơi cùng với cai tổng, hơn chức của những làng lân cận. Phải có mặt những người xin khẩn đất để xác nhận ranh giới từng sở, dân lão phải có mặt để biết lý lịch, từng can án, giả mạo tên tuổi danh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 Cất năm Gia Long thứ 6 năm 1807 Rõ ràng là đền thờ thành hoàng bổn cảnh ra đời trễ nãy Sau khi Gia Long về Phú Xuân Năm 1802 Trước đó khi mới khai thác Chỉ dựng miễu hội đồng Để thờ linh thần trong cảnh thổ Tại làng Tân Trim Đại Nam nhất thống chí Biên soạn trễ hơn Ghi thêm Miễu hội đồng thờ thượng Trung, hạ, tam đẳng âm dương chư linh thần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 4 bộ ngũ sự chân đèn lư hương 10 sâu chuỗi hổ pháp 50 đính bạc mỗi đính 10 lượng 1.000 đồng bạc điếu ngân bạc con ó Mexico 15.000 quang tiền kém và một số bạc con nợ chưa trả một mẫu đất tốt thời minh mạng trị giá khoảng 170-180 đến quang người điện chủ này dư sức mua hàng trăm mẫu đất nhưng rõ là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 Đất nằm trải rác ở các làng Song Thạnh, Phú Hòa, Gia Thành, Dương Xuân, Bình Cách, Bình Đăng, An Trì. Trong số đất gia họp đứng tên có 4 mẫu thổ cư dành cách nhà lập vườn và vài sợ đất do người ngoài đem cầm cố nhưng đã quá hạn mà chưa chuộc được coi như thuộc về họp luôn. So sánh tài sản ruộng đất của Trần Văn Phiên và Trần Văn Học, tức là từ đời cha tới đời con. Ta thấy Ruộng đất cũng như hoai lại hàng năm đã tăng lên rất nhiều. Số đất ruộng do gia đình này chiếm hữu thật là lớn, vì mỗi làng ở chợ gạo chỉ có diện tích hơn 200 mẫu ta mà thôi. Bên cách 238 mẫu và sông Thành 226 mẫu. Như vậy đất gia Trần Văn Phiên làm chủ lớn hơn diện tích một làng và đất gia Trần Văn Học chiếm được bằng diện tích cả hai làng cộng lại. Rõ ràng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 Cá kho trong mẻ tô là món khó quên nếu dùng lửa thang. Cá đồng, ngon nhất là cá rô kho với nước mắm biển và thêm tiêu hộp. Món ăn được đặc biệt ưa thích là cá trèn sấy khói, nướng sơ qua, ăn với bông sầu đâu, vị đắng của bông sầu đâu làm cho vị cá khô thêm ngọt. Gợi câu hát của người con gái nhớ người yêu đi làm mướn trốn xa xôi.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 theo hướng nước chảy và vị trí con rạch. Nguyên tắc của là bố trí hàng đăng giống như cái quặng, phễu tạo điều kiện thuận lợi cho con cá ở ngọn rạch êm ái chui vào. Trên đường ra sông cái lúc nước ròng, phải hướng dẫn từ từ cá lội nương theo tấm đăng cánh kiếng để vào cái b่าว thứ nhất, b่าว thả rồi chui qua hòm vào cái b่าว thứ nhì, chặt hơn, b่าว rút để sao rốt gom vào mình rọ.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 gia nhánh cây khô cho cá gom lại sóng quen thuộc rồi lựa ngày lấy lưới đăng bao quanh mà bắt. Xong tiền xong hậu gom đủ mặt cá của vùng biển hồ. Về cá biển, ngư dân từ Nha Trang, Bình Thuận từ xưa đã theo mùa vào Gò Công, Phú Quốc và các hải đảo Vịnh Sim La làm nghề đánh cá, làm nước mắm trở thành thôn xóm ruộng muối bờ biển cung cấp dư giả. Ngư dân vùng Vàm Láng, Gò Công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 Khả đóng thuế cho vua nhưng phải phục dịch hương chức làng. Ban ngày chèo ghe làm cỏ công sở, ban đêm đi tuần canh hoặc đi lính thuê thay con cháu nhà khả giả. Khẩn đất mà thiếu vốn thì uổng công vô ích, khẩn thì đất lại trở vào tay địa chủ. Họ thích sống tùy tiện lang thang trong vùng đất hoang nhàn chưa ai tranh chấp, họ cất chòi nhỏ gọi là dựng thâm, tiếng Khmer, thâm chòi tạm để rình thú.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 Rồi mở rộng đất đai về phía tây nam, theo đà tiến triển của việc khai khẩn. Gia Định còn gắn liền với cảng Bến Nghé. Với chợ Bến Thành ở mé sông. Khi Trịnh Hoài Đức mô tả, bởi gia định là chỗ đô hội, thương thuyền của các nước, trăm món hàng hóa tụ hội về đây. Nội dung bài phú khuyết danh Gia Định Hoài Cổ Vịnh có người cho là của Ngô Nhân Tịnh, chỉ mô tả riêng vùng Bến Nghé và chợ lớn. Vào Gia Định đồng nghĩa với vào Bến Nghé.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 Ai chiếm được Bếné Sài Gòn thì nắm chắc phần thắng Bến nhé là nơi cư trú của quan lại nơi tập trung các cơ quan quân sự hành chính cho lớn đóng vai trò hàng dự trữ từ lòng bằng đưa về theo đường thủy qua rạch bến lứt trong bài về lái rỗi ngày trước có câu bến lứt này khác thể kinh kỳ ghi chú nào khác kinh kỳ hết ghi chú tả sự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 Họ chưa quen mưa nắng miền nhiệt đới Nên bị ám ảnh về bệnh tật Bùm lầy, ao vũng Lại còn sự phân biệt về màu da Cách ăn mặc Tiếng gì trên sông Lớp hát bội trình diễn ở đình làng Làm khó chịu những ai chỉ quen nghe đàn piano Đàn violon với những nhạc kịch Bến nghé, Sài Gòn Sài Gòn và chợ lớn Bổ túc cho nhau Hữu cơ Nơi này là cảng đầu não quân sự và hành chính của 5 kỳ lục tỉnh. Nơi kia là kho hàng, tập trung dịch vụ thương mãi. Xa cách trên 5 cây số ngàn. Nhà cửa cất theo mé sông, liên lạc nhờ cấu quan lộ. Này là đường Nguyễn Trãi. Khoảng giữa dành cho ruộng, rẫy mồ mã. Bố trí nhà cửa phố xá như vậy là hoàn chỉnh và có cái nhìn khá rộng trong tương lai. Hằng ngày, đồng bào ta cần dùng khá nhiều chất đốt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 Một số không ít đã đến ba tỉnh miền Tây, sống trăm khu vực, triều đình còn kiểm soát. Phong trào trưng định lan rộng khắp miền Đông, lên tận Tây Ninh, quanh Sài Gòn chợ lớn, ở Thuận Kiều, Gò Đen. Chưa nói vùng cây mai, Trường Thủy, Mô Súng, sát bên hành dinh lớn của giặc, nay là quận 1. Thiên Hộ Dương được sự ủng hộ của dân ba dòng cũ, Cái Lậy, Thuột Nhiêu. Nguyễn Trung Trực từ An Giang xuống Kiên Giang, Phát động phong trào địa phương, gồm đa số dân chài tới lui theo bờ biển, lên hòn trông, ra Phú Quốc. Vùng Tân An, chợ gạo, Mỹ Thọ đã hưởng ứng thủ khoa Huân. Đất hoang trở thành căn cứ. Đám lá tối trời, bưng thác 10, đòi núi Hòn trông và đảo Phú Quốc, lại thêm bảy thưa, vùng trũng gần bảy núi. Một số phong trào khác bám ven biển bến Tre, Trà Vinh. Anh em Đỗ Thừa Lương và Đỗ Thừa Tự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 nối sông cửa tiểu qua Vàm Cỏ để đưa nhanh trám lúa gạo từ vựa lúa lớn nhất vùng đồng bằng thời ấy. Về Sài Gòn trở lớn, thay vì đi vòng qua kênh Bảo Định. Kênh dài 12 cây số, đào 900.000 m khối đất với 676.000 ngày làm sâu trong 2 tháng. Bờ kênh đắp cao để làm lộ xe. Đây là công trình lớn đầu tiên, khánh thành ngày 10 tháng 7 năm 1877.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 Kế hoạch phải bỏ vỡ nửa chừng năm 1863. Năm 1896, khi Đào Kinh từ bờ sông Cái Bé qua Ô Môn, giữa Đặc Giá và Cần Thơ, dịch thời khí xảy ra, dân phu bỏ trốn. Hương chức hội tề, đặc biệt là bọn cai tổng nắm quyền hạn rộng rãi, trong việc bắt phu, ai muốn ở nhà thì phải chịu tiền hối lộ. Nhà nước trợ cấp chút ít cho dân sau nhưng tiền ấy bị ăn chặn phần lớn. Trong năm 1880, những người làm sâu đã sửa sang khoảng 500 km đường lộ lớn nhỏ, trải đá 17 km đường, Bắc 73 cây cầu, tổng cộng bề dài 824 m, nạo vét và đào 341.000 m khối đất. Năm 1881 và năm 1882, chú trọng đắp lộ, xây cất công sở ở tỉnh Lịa,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 đặt liền nhau quanh vòng tròn như kiểu guồn đạp nước mỗi gầu chứa 375 lít gầu xúc liên tục đất đánh loãng ra bùng thổi vào ống máng đưa xa đến 60m có thể đào sâu từ 2,5m đến 9m những chiếc to từng hoạt động ở đồng bằng tên Sáng Năng, Sáng La Mỹ Tho I, Mỹ Tho II Năng Tên đất ở Pháp Trong khi giao kèo với công ty Monvernus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 Hy vọng có danh nghĩa là người khẩn ưu tiên. Trong khi ấy, một số người nhiều thế lực ở các tỉnh hoặc Sài Gòn, hoặc từ bên Pháp làm bài toán trầm hơn, ngồi nghiên cứu luật lệ, có vận động cho đơn khẩn đắc của họ được chuẩn y. Sức chống đối của dân nghèo đang cam tác không đáng kể và họ vui khi thấy dân nghèo chặt cây phát cỏ, đào mương nhỏ tháo phàn làm không công cho họ hưởng sau này. Kinh sáng ở đất đồng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 Điện chủ Việt Nam và Pháp làm đơn xin khẩn đất Đồng Tháp 10 từ kinh Bo Bo, kinh La Grange vừa đào nhưng 30.000 mẫu trưng khẩn này bỏ hoang nhà nước ngưng đào kinh để dùng lực lượng sáng về phía Bạc Liêu, rạch giá Năm 1927 đặt kế hoạch mở mang trở lại vùng Đồng Tháp 10 Trong 4 năm 1928-1932 dự trù đào 4 con kinh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 Giá chót là điền chủ phải cho tá điền vay trước 20 dạ lúa ăn và 5-7 đồng bạc. Bình quân, người lớn ăn 1 năm 15 dạ. Với số lúa vay ấy, lấy gì nuôi vợ con? 5-7 đồng bạc, chỉ đủ xài tạm vài tháng. Những tháng còn lại thì làm sao? Người Hoa tổ chức tiệm tạp hóa khắp cùng ngõ hẻm, cho vay và bán đủ thứ món, từ vải bô, trà, thuốc hút, tới đường, đậu, kẹo, bánh, dầu lửa,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 50 hectare trở lên tạm gọi là điền chủ lớn riêng ở Nam Kỳ đã chiếm tới 6.300 người bởi vậy Nam Kỳ là nơi tập trung điền chủ lớn cả nước và của cả Đông Dương số người thường được gọi là giàu kể cả thương gia hoa trên toàn Đông Dương phỏng định chừng 9.000 người thì ở Nam Kỳ hết 8.000 còn lại 500 ở Bắc 100 ở Trung 400 ở Campuchia năm 1951 Người ta ước lượng thâu nhập bình quân của một gia đình người Âu hàng năm là 5.000 đồng trong khi nhà giàu bổn xứ và người hoa đạt tới 6.000 đồng nghĩa là điền chủ lớn và thương gia lớn có thể có mức sống cao hơn công chức quan lại người Âu thế trung lưu người Việt điền chủ công chức nhỏ thương gia nhỏ tiểu chủ thâu nhập bình quân 170 đồng ở Nam Kỳ 160 đồng ở Bắc Kỳ và 170 đồng ở Campuchia những thống kê trên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 Rijeri Saigon Air Của công ty Dennis Presse Đặt ở Khánh Hội Rijeri De Lugnion Của công ty Spadel Người Đức Riêng phần người Hoa đã có Vạn ích nguyên của Tạ Mã Nhân Thắng Nguyên Senguan Của Ngô Trung Hoán Quảng Hồng Thạnh Kia Hong Sen Của Khu Tuyết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 Nơi đất phác, không cày phía trăng. Đất này nếu cày rồi gấy thì lá nhiều, không ra hộp, muốn sửa chữa phải đuổi cha trâu vào ruộng, trâu ăn bớt lá lúa, dặm cho gốc lúa gãy, ngã rạp. Nhờ vậy một bụi lúa nảy ra hai bụi. Một công đất gặp thể tiết thuận lợi thu hoạch 25 đến 27 dạ, hơn 5 tấn mỗi ha, không bõn phần. Nông cổ ra hàng tuần, ít trang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 Ra mắt vào cuối năm 1908 Để phổ biến đạo lý thiên chúa Phong hóa, bá nghệ, văn tính Văn tính theo nghĩa tin tức Với quan niệm Cuộc thương mãi lớn hơn các nghề Nhưng quanh quẩn chỉ là dạy trồng câu Thuốc lá, nuôi gà, nuôi bò Mở tiệm buôn tạp hóa ở cầu kho Lập chành chữ lúa ở Trà Vinh Giới điền chủ và hương chức Cần Thơ hưởng ứng Cuộc chân thủy lục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 Năm 1916 năm 1920 2 triệu 84.000 tấn lúa năm 1917 một tờ báo tỉnh ra đời An Hà Nhật báo tại Cần Thơ bấy giờ gọi thủ đô miền Tây An Hà tên tỉnh xưa An Giang và Hà tiênên cũng năm này viên chủ búc An Hà Nhật báo xây dựng trường trung học tư thụ với ký túc xá dành cho học sinh trai gái năm 1919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 Từ thơ ký thi tuyển lên huyện phủ ưa mặc Âu phục, còn đại đa số luôn cả người theo Tây học, thích xuất hiện ăn tiệc chụp ảnh với cái khăn đóng, áo dài đen, quần trắng, đi giày hàm ếch, tay chống ba toan để râu trái ấu vuốt sáp. Giới quan quyền mặc áo dài lụa xanh theo chữ thọ, mang giày ba buộc dây. Đây là bước cải cách so với thời Pháp mới đến, khi mà cai tổng ưa mặc áo sô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 i mộ quá rậm rạp bên đường để đối phó với khí hậu nhiệt đới người anh đã lập vài nơi nghỉ mát sát chân dãy Himal người Hò Lan lập khu Băng Đung ở đảo Java người Mỹ chọn baogio ở phi bác sĩ giặc sen sát vùng cao Ng nguyên Trungộ từ năm 1892 năm 1893 đề nghị chính trang khu nghỉ ngơi Đà Lạt vào khoảng năm 1902 thử trồng cải bắp cà chua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 Mỹ Tho Tuyến sông lớn Gọi sông lớn là phần của Cửu Long từ Phnom Penh trở lên Lào Từ Phnom Penh đi Crache, Stumten Trên đây là hành trình Năm 1899 Lúc chưa có Kinh Sà No Vùng đất giữa Cần Thơ, Long Xuyên Và Bịnh Simla chưa khai phá Rạch giá Cà Mau chưa định hình Từ rạch giá chỉ có tàu nhỏ Của nhà nước chạy mỗi tuần một lần qua Long Xuyên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 và nhiều loại gây lường, độc mộc bằng cây sao, đem từ Lào, gọi gây Lào. Hồi mới đến, người Pháp thử tìm những khả năng thâu lợi nhanh chóng, trồng cây nông nghiệp, chăn nuôi, đất đai sẵn trong tay, nhân công giá rẻ mạc. Vài tay thực dân đòi cho người Hoa di cư thật nhiều vào Nam Kỳ để khỏi lo về an ninh như trường hợp thâu dụng nhân công người Việt. Tiêu sản xuất nhiều từ Campuchia, đặc biệt vùng Campos,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 Tá điền giật nợ trốn mất đất bán lại cho Trần Bá Lộc có vài người Pháp l lập sở trong tỉa vốn luến ít mượn nhân công bố lột hơn nhiều chủ việc kỹ thuật thị lạc hậu bây giờ bên Pháp thậm chí bên Mỹ đang dùng cày bằng sắt với ngựa kéo cuốc xuống mua từ bên Pháp thường là nặng cồng kền đến cây phản của Pháp cũng lạ tay khó sử dụng ở Thủ Đức năm 1866,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 Những năm đầu khai thác khoảng 100 ha, ruộng 53 ha, mía 4 ha, cây cà phê, cacao, vani, tiêu 43 ha. Sản định từ 50.000 đến 60.000 gốc cà phê, từ 7.000 đến 8.000 gốc cacao, từ 25.000 đến 30.000 dây tiêu, 500 gốc vani, 120 gốc quý, 5.000 cây chuối. Nhân phu gồm 53 người, đàn ông 18, đàn bà 17, trẻ con 18. Ngựa 16 con, 4 đực, 5 cái, 7 con. Trâu 22 con, đực 10, cái 9, con 3. Lại còn hai chiếc xe trâu và dãy nhà tranh vách đất của dân phu, chủ ở nhà ngói. Dân địa phương oán ghét vì đồng điền quá rộng, đất bỏ hoang, nhưng trâu bò, người ngoài không được vào ăn cỏ. Cấm vào khuôn viên đất mà tìm củi. Theo lễ phép thời ấy, dân gặp hương chiếc làng,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 kinh doanh với quy mô lớn trong phần đất của Paul Blanchy tại núi Châu Thới. Đất núi dọn trồng cà phê giống nhờ người Hoa ở chợ lớn vận động với người Hoa khác ở Brazil mua dùm. Nhưng trong buổi lễ ra mắt mới hay là những hộp giống ấy đã bị rang chín trồng không bao giờ mọc. Với kế hoạch của Paul Dumer người Pháp dành ưu tiên từ lúc chưa đào kinh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 Cho rằng người Pháp Muốn làm ruộng quy mô lớn Phải cưới vợ việc Hoặc chọn 5-7 gái nô tỳ Sanh con lai Thêm phiền phức Phải đối phó với tá Điền Tên Gressier Xuất thân nghèo Qua thuộc địa Làm quản lý ruộng cho Patenel Ở Phú Lộc Sốp Trăng Tên này góp công chức ngành ngân khố Thường vắng mặt Quá ác Nên tá Điền bày mù giết Gressier mua lại Chừng 2.000 hectare Từ đó, Gretzer mua thêm 8.000 hectare ở Sà No. Chính sách của Gretzer rất hung bạo, đám tay sai chuyên dùng ba baton, gọi là cù ba Baton có móc, trừng trị những ai chống đối. hàng năm, nếu dưới bến mà để lục bình trôi tóc, làm cản trở lưu thông, tá Điền bị đánh đập ngay. Nhằm thị oai với người bổn xứ. Gretzer bày trò thách thức nông dân uống rượu đế, thách thức cửa trâu chạy đua, không sợ té.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 1.896, 1.900, 2.680.000 người 1.901, 1.905, 2.950.000 người 1.906, 1.910, 3.020.000 người 1.911, 1.915, 3.220.000 người 1.916, 1.920, 3.600.000 người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 Chờ cuối năm được chia ít nhiều tiền lời Ở tỉnh Bạc Liêu khi thành lập con số người Hoa trước kia khai 1.900 người Được tăng thêm 3.000 nữa Tất cả 4.900 người Còn một số bền bông dưới ghe Hoặc ở ruộng muối Người Triều Châu tập trung về phía Hậu Giang Nơi nhiều dịch vụ lúa gạo Nắm ngành buôn bán tập hóa Năm 1882 Trong số 12.484 dân Triều Châu toàn Nam kỳ, trừ Sài Gòn và chợ lớn, riêng tỉnh Sóc Trăng, bấy giờ gần một phần bạc liêu ăn qua phong thạnh giá rai, chiếm đến 5.300 người. Còn thêm khoảng 6.000 người Triều Châu khác cũng ở Sóc Trăng, chưa ghi tên vào bộ sổ. Tại chợ lớn, vào mùa lúa, ghe thuyền tấp nập, bạn ghe chài thường là người Việt dưới sự chỉ huy của tầng khạo người Hoa. Dân sống lưu động ở chợ lớn khó kiểm soát Có ai ơi đừng ham hút bạc ghe chài cột bườm cao bao lúa nặng tấm đầnn dài khó đi ca dao vào khoảng năm 1926 1930 ở Kinh Thủ thừa mỗi ngày một.000 chuyến ghe chài chở lúa đi qua từ tháng 1 đến tháng 5 toàn Nam Kỳ lực lượng ghe chài loại to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 Lúa gạo của Đông Bằng và của Campuchia đưa về đây để xuất cản. Ban ngày, khói nhà máy che kín chân trời phía Bình Đông, Bình Tây. Gom lúa vào tiết nắng gắt, sau Tết, bụi bậm mù mịt, nóng hổi, người vác khom lưng, thở hổn hện với 100 kg trên vai, chạy theo tấm đòn dài như chiếc cầu nhỏ nối từ bê ghê lên bờ, rồi chạy trên đất, trên xi măng nóng với chân không giày dép, nói đuôi nhau như bầy kiến.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 ở bế tắc của xã hội miền Nam trước khách mạng Ừ từ xưa ta đã chú ý đến bông vải dâuằ đậu phỏng mía thuốc lá tiêu nó đến vườn phải kể đến cau dừa vườn vừaa tập trung vào tỉnh bến Tre và Mỹ tho hồi đầu thế kỷ dừa trồng khích cách khoảng 4m mỗi hecta được 400 cây trong khi ở Sri Lanka cũng đào mương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 Năm 1926, đưa 1593 dân phu về Bắc vì kém sức khỏe hoặc mãn hạn giao kèo. Cũng năm này, 2609 dân phu mãn hạn đã xin ký giao kèo trở lại, nhưng đáng chú ý là có đến 3083 dân phu bỏ trốn trước khi dứt hạn. Còn mất nợ của bọn chủ nhân, mặc dầu truy nã gắt gao, chỉ bắt lại được 814 người. Lực lượng dân phu tập trung như trong xí nghiệp, hàng ngày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 Vẫn là cờ bạc, rượu chè Dân phu mắc nợ trong chất Không bao giờ thanh toán nổi Tạo không khí mất đoàn kết Giữa những người cùng cảnh ngộ Công xưởng hải quân Arsenal de la Marine Tức sở Ba Son Vào khoảng năm 1914 Dùng 1.600 công nhân Năm 1921 đã đóng toàn bộ Và hạ thủy trong điều kiện tốt Một chiếc tàu dài 85m Sức chở hàng hóa là 3.100 tấn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 Trong đó 47 ở miền Hậu gianang thực dân cố xoa dệu tình thế bằng cách kiểm kê phát thẻ cho người thất nghiệp để họ có thể ăn cơm bình dân hỗ trợ mở ra nào hỗ trợ phụ nữ hỗ trợ pháp Việt hỗ trợ bài lao bài trừ bệnh hoa lao để làm phước thiện với nhiều gian hàng giúp vui hát bội âm nhạc tàu leo dây ngào múa đoán quẻ co chỉ tay khiêu vũ ra thay đố thi nấu cơm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 giống trái nhỏ, hột to, gần như miễn sinh, ít ai chịu ăn. Ghi chú: Không nên lầm lẫn với đồng xoài ở phía An Lộc, Phú Riền nổi danh thời chống Mỹ. Hết ghi chú. Đồng xoài ở bên ngọn đồi cao, gần đó có nhánh sông nhiều cá tôm, ta đặt tên núi Vinh, chợ Vinh, này bà rịa là nơi quan quân trú đóng với quy mô lớn. Mùa bán qua lại với binh sĩ và người lân cận. Khang giá rừng xoài.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 Theo tinh thần bài phú cổ gia đình Bình trời có nghĩa núi mô xoài Núi dinh Làm bình phong thiên nhiên Trang trí cho bến nghé Trịnh Hoài Đức mô tả núi này Cao ngất xanh âm Có những hang nai, đồi thông Mây phủ suối reo, cảnh trí ưu tịch Chầu về gia đình Ghi chú Gia định thành thông chí của Trịnh Hoài Đức Ghi tắt GDTTC Hoặc Trịnh Hoài Đức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 uyễn Cửu Vân năm 1705 Nguyễn Hữu Dọng năm 1748 Nguyễn Cư Trinh năm 1753 năm 1755 Nguyễn Cửu Đà năm 1777 chúa Nguyễn bị Tây Sơn Lật đổ chạy trốn vào Nam lại diễn ra cuộc chiến gia dẫn ở Bến Nghé ở đồng bằng sông Cửu Long tận ngoài biển và các Hải đảo gây tàn phá trực tiếp hơn 10 năm trên đất gia định năm 1788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 Loại danh mộc lá như lá khế Muốn cưa hay đục đẻo Thì làm ngay lúc cây còn tươi Khô rồi dao búa đẻo không vô Chịu đựng nước mưa Đốt làm thang để nấu đồng nấu sắt Và đút súng rất tốt Gia định thành thông chí Hết ghi chú Điểm cao ở nội thành là Khu vực thành gia định cũ Góc đường Sô Viết Nghệ Tỉnh và Đinh Tiên Hoàng Với mức độ hơn 10 m So với mặt biển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 Khoảng đường Cống Quỳnh gọi là đường nước nh nhỉ đường nước nh chảy tiêu tiêu người thương khách lại qua hóng mát cổ gia Định Phú Phú Thọ caoo ráo tên chữ Cẩm Sơn gọi nôm Na là gò cẩm đệm khoảng gốc đường Lạc Long Quân và Lê Đạ Hành mùa xuân nền cỏ non như gấm mướt xanh hoa dạ điểm vào như những bức tranh theo rồi đến gò cây mai với mấy góc mai bông trắng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 có sẵn tại chỗ hoặc cầu mạc rạch ông ở nơi có rừng tràm rừng trở thành đất thổ cư với phố chợ từ gò đất cao đổ xuống nhiều con rạch ngắn ăn ra rạch Vàm Bến Nghé thôn xóm tập hợp tại Vàm như vùng cầu Ông Lãnh rạch bằng cầu Kho chợ quán an bình và một số rạch khác chợ lớn ngày xưa chằng chịt rạch lớn nhỏ mọi sự chuyên chở dùng ghe thuyền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 Nguyễn Huệ đến, không lên xa đét Nhưng bố trí tại vùng rạch gầm, khiêu chiến Cho hai vạn quân Sim vào trận địa Để rồi ngày 18 tháng 1 năm 1785 Tiêu diệt toàn bộ chiến thuyền của Sim và bọn Nguyễn Ánh Vài ngàn quân Sim, sống sót, phải bương bã chạy về nước Ghi chú Xem Nguyễn Lương Bích, Phạm Ngọc Phụng Tìm hiểu thiên tài quân sự của Nguyễn Huệ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 Nơi chú quân của Nguyễn Huệ ở phía đông sông Bình Dương, Trịnh Hoài Đức. Sông Bình Dương, tên chữ của rạch vàm Bến Nghé ăn vào chợ lớn. Bọn Lý Tài ép buộc Nguyễn Phúc Thuần nhường ngôi chúa cho Nguyễn Phúc Dương tại chùa Kim Cương. Nguyễn Huệ truy nã rồi bắt cả hai, đem về chém tại đây. Nơi di đô tạm thời của chúa Nguyễn. Chùa Kim Cương ở vị trí chính xác tại Gò. Tân Trim, vùng Ô Ma, phía đông rạch vàm Bến Nghé.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 Một thành nhỏ hơn xây ở phía đông bắc thành cũ Sau này bị Pháp đánh Và sang bằng năm 1859 Bốn cạnh là đường Mạc định Chi, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Du Gọi thành Phụng Vì xây sau thành Quy Theo thứ tự Lâm Lân Quy Phụng Hai tiền đồn cũ tu bổ lại Đồn cá trê Còn gọi Tả Định, phía Thủ Thiêm đổm dạch bàn, thảo câu, còn hữu mình hoặc đồn giao khẩu ở đối diện. Ghi chú, xem tập san của hội khảo cứu Đông Dương, S -E ngày 10 tháng 12 năm 1935, bài của Malaret về thành lũy Sài Gòn xưa. Hết ghi chú. Trong bước đầu nhân dân ta khai phá vùng bến Nghé, đanh rằng được thiên nhiên ưu đãi, gặp vị trí giao lưu thuận lợi, nhưng dưới sông là xấu.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 ngũ tạm thời thì gom lại lập đơn vị mới gọi Tứ Chánh chiến thôn Tứ Chánh điếm tên làng tên phường trong một tổng không trùng nhau nhưng trong một huyện khác tổng thì có thể là trùm vì vậy ta gặp đó đây những tên làng như Tân Lân Tân Khánh Tân Thế lúc mới thành lập phủ Tân Bình gồm luôn vùng Tân An Tây Ninh tăng từ bi giới Việt Campuchia đến tận cửa Cần giờ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 Còn gọi Diếng An Điền, đầu đường Ngô Quyền. Một đồi đất đột khởi ở bờ sông chỉ vừa một cái bọng diếng mà thôi. Bốn phía sông bao vây đều đục và mặn, duy trăm diếng nước ngọt tràn lên. Người ở thấp gần xa thuyền qua lại cùng những thuyền chuyên nghề múc nước chở đem đi đổi lấy tiền ở các nơi đều đến diếng này. Ghi chú: Gia định Sơn Xuyên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 Bắt đầu vào khu vực rừng xác Mà sông lòng tàu chảy ngang qua Sông rạch lớn nhỏ chằn chịch Nhưng chỉ riêng sông lòng tàu Có lòng lạch sâu Tàu thuyền ra vào dễ dàng từ xưa xác Tiếng nôm gọi rừng nước mặn Trên bãi xình lầy Nay hãy còn nói cây sát Trái mướp xác Là trái mướp rừng hình tròn Cây đước, cây vẹt, cây sú Là giống nguyên sinh Trái rụng cắm xuống bùm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 Và đồng tranh Sông lòng tàu đổ vào sông ngã bẫy Rồi ra cửa cần giờ Ở rừng phụ cận rải rác Nhiều xóm nhỏ Hoặc đôi ba căn tròi trên bờ Tên đất, tên sông Rất tả chân, đượm phong vị lạc quan Hài hước của người khay thác Nghề đánh cá, săn thú Đốn cây rừng Xóm ăn thịt Do ăn nhiều thịt nói trại ra Xưa nổi tiếng với nhiều cặp dữ Có nợ máu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 Sóng nước lao sao, thì từ xa nhìn đến quả là cảnh tượng tươi thắm. Trong vũng này, nhiều cá sấu nương nấu, thường rình bắt người, nên có câu ngạ ngữ. Giữ như sấu vũng gấm Vũng gấm là tên vũng nước lắm lánh sắc gắm, vừa mô tả. Trong những thắng cảnh ở đất gia định mà Trịnh Hoài Đức ca ngợi, vũng gắm đứng ngang với nhà bè, gò cây mai, rừng cảng bàn, sông Mỹ Tho, bến cá Biên Hòa.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 Quân Võ Trang lấy tên đội An Hải Rồi đổi ra Thanh Hải Liên lạc thường xuyên vào đất liền Về thói ăn, nết ở Cỏ Nai rịa, cá rí rang Có nghĩa gạo đồng Nai, bà rịa Và cá phan rí, phan rang là ngon Gạo cân nước, nước đồng Nai Ca ngợi, sức dồi dào vùng Cần Đức huyện Phước Lộc phủ Tân Bình xưa mãi đến nay còn nổi danh với giống lúa thơm ghi chú phủ biên tập lục ghi trại ruộng bà kén đời tử Đức gọi chợ kén ở Cần Đức nay là rạch kiến có lẽ vì kỵ huý kén nói ra kiến hết ghi chú nước sông Đồng Nai theo Trịnh Hoài Đức ngọt và tốt nhất ở toàn Nam Bộ dùng gội đầu hay pha trà thì không đâu sánh bằng Gò công thời trước trực thuộc vào tỉnh Gia Định, huyện Tân Hóa Cũng như vùng Tân An, huyện Cửu An Nói rằng xưa kia gạo Gia Định dư ăn Bán ra miền Trung, ra nước ngoài Tức là nói đến mức sản xuất của những vùng nói trên Về trầu câu thì có 18 thôn vườn trầu Gò vấp cung cấp thêm thuốc hút Hết gạo đã có đồng nai Hết củi đã có tân Sài chở vô Củi tân Sài ở vạn Sài tân Rừng xác Về phía đồng bằng sông Cửu Long Ghe buông qua sở thuế Bến Lức Phiên âm là Lật Giang Ngược lên Thủ Dầu Một Qua sở thuế thì Nghè Hai sở này đạt con số thâu vào bậc nhất nhì của Nam Kỳ Lục tỉnh Năm 1873 Mỗi sở đem lại 16.300 Và 13.000 quang Nhờ đường thủy Bến Lức Mà Hàng Hóa Sài Gòn trao đổi đến tận Campuchia Qua chợ Cái Bè phố xá Trù Mật. Nhiều nhà làm nghề thợ nhuộm, nhà giàu hay trữ cau đem bán cho thương nhân Sài Gòn và làm ghe thuyền đi bán ở Cao Miên. Chợ Sa cũng trên Giang, bán đủ hàng hóa khí dụng ở Nam Bắc chợ xuống. Gia định thành thống chí. Gia định nhất thốc nhì cao, dân địa phương thường bỏ không thu cau già lấy hộp bán cho người tàu. Lời Quý Đông, phụ biên tập lục. vào thời ấy muốn dự trữ thì để cho câu chín cây rụng xuống còn nguyên vỏ gọi câu tầm vung cung ứng cho thị trường Campuchia lại còn qua tay người Tàu bán cho vài nước ở Đông Nam Châu Á thích ăn trầu hoặc người Bồ Đào Nha mua đem về Châu Âu lấy chất chát để nhượm màu tơ vải sản xuất cao nhiều nhất là vùng Mỹ Tho ghe thuyền đều theo thể lệ ghi vào sổ bộ vẽ chữ trước mũi để hạn chế trường hợp trộm cắp Lại có quy định đi bên phải Gọi là bác Nói trại thành hoác Từ Nguyễn Cư Trinh Nhậm chức tham mưu Gặp bất trắc Nếu muốn yêu cầu ghe thuyền ngược chiều với mình Đi bên trái Đề phòng đụng chạm Thì hô là cậy Xảy ra đụng chạm Thì cứ theo luật đi bên phải mà xử Cũng như ghe đi dưới Nước xuôi Chở nhẹ đụng nhầm ghe đi nước ngược Chở nặng hơn thì chịu lỗ Ghi chú, đây là lệ rất khoa học Ra đời khá lâu Ở Pháp, phải đợi sắc lệnh Ngày 4 tháng 11 năm 1897 Mới có lệ như vậy Cũng theo luật đi bên phải Hết ghi chú Một thương gia người Mỹ Tên là John Quay Từng viếng bến ghé vào năm 1919 Thấy Nhiều chiếc đò nhỏ do đàn bà chèo lái lượng qua lượng lại coi khá ngoạn mục Họ ăn mặc rất thanh nhã Làm cho tôi ngạc nhiên Vào Đồng Nai, Cửu Long sáng tạo kỹ thuật chèo chống để ứng phó tùy nước ngược nước xuôi. Ở sông to hoặc đạch nhỏ, nơi nước cạn nước sâu, khi gió xuôi, gió ngược. Sông đạch nhiều, việc giao lưu từ thôn xóm đến huyện tỉnh và Sài Gòn không quá khó khăn. Sông to thì không có gền, có thác. Nước xuôi thì đi thông thả. Chèo mái dài. Nước ngược chảy xiết, chèo mái cuốt. Chặt xuống nhanh, gọn như cút đất. Ở nơi nước xoáy thì nậy hoặc kéo. Đứng sát cục chèo mà xoay tròn, mái chèo chọc thẳng xuống nước. Tiếng bình dân gọi là chèo, kéo. Chèo mái một là bỏ xuống dở lên. Từng động tác không ra là giữ mái chèo, không đưa lên khỏi mặt nước. Gác chèo, lột chèo, ngủ lại, dừng lại, nghỉ luôn và cập bến. Hoặc thuận gió chỉ dùng bườm. Người chèo chóng chưa hẳn vui sướng. Chồng chèo thì vợ cũng chèo, Hai đàn đã nghèo, lại đụng lấy nhau. Bìm bịp kêu nước lớn anh ơi, Buôn bán không lời, chèo chóng mỏi mê. Nhiều kiểu ghe thuyền được cải biến. Ghe cửa của đồng bằng sông Cửu Long, Nhỏ, mũi nhọn, chạy bườm vững vàng ra cửa sông, Rồi men theo bờ biển. ghê bản lòng, còn gọi ghê lòng, có mùi. Trong hầm ngăn ra từng ô nhỏ để phân chia các mặt hàng. Ghê hàng bổ là kiểu bảng lồng nhỏ, chở hàng hóa nội địa. Ghê cuôi thô sơ, bằng mũi, bằng lái dùng chở củi, chở lá lợp nhà. Ghê giảng loại ghê lớn, hai bên hông đâm cắm cho cao, để chở thêm hàng hóa. Lại còn ghê lường, độc mộc mua dễ dàng với giá rẻ từ Campuchia. Thêm 2 bê, gọi là ghê bê, ghê chải, chở lúa. Ghe cá, chở cá từ Đồng Bằng lên Sài Gòn dành cho lái rỗi. Còn gọi ghe rỗi. Người giàu sang đi ghe diệu, chạm trổ mũi lái và ở kèo mui, lắm khi sơn son thích vàng. Bên trong lót ván trơn bóng với chỗ nấu nướng pha trà và đủ tiện nghi để hút á phiện. Cai tổng, chi phủ, tri huyện dùng ghe hầu, sang trọng hơn, có lính chèo. Trong các loại xuồng, ta chú ý Xuồng câu tôm nhỏ bé Bánh lái cặp bên hông xuồng Mui là hai cái miếng cà rèm Có thể xếp lại Đêm đêm ông thợ câu thả mồi Ngồi bên hông đèn dầu cá Thổi ống tiêu trên sông Ghê bè đóng bằng cây Theo kiểu xà lan Trong toàn thân chứa toàn hàng hóa Có mui bao phủ Người chèo chóng Đi tới lui trên mui Đây là ghe chuyên chở to Để mua bán bên Campuchia Ngày xưa thường tập trung Ở điểm trở thành tên rạch Tên đất Cái bè nay tỉnh Tiền Giang Về phong tục như đã nói Cơ bản thống nhất với toàn quốc Vì mô phỏng theo sinh hoạt Của người từ Thanh Hóa Từ Quảng Nam vào Xin đơn cử một trong nhiều thí dụ Tu bổ mồ mã tổ tiên Gọi dãy mã Vào cuối tháng chạp Chớ không đợi tiết thanh minh tháng 3 như người Trung Hoa Gia Định Thành Thông Chí và Đại Nam Nhất thống Chí ghi vài nét về bến nghé gia định Xin trích dẫn và phát triển như sau Tại huyện Phước Lộc và huyện Thuận An Trong 10 nhà có 9 nhà làm nghề nông Chỉ có một nhà buôn bán theo phong tục chất phát như thời xưa Phước Lộc Thuận An là Cần Duột, Cần nước và Long An ngày nay Nông phu chỉ siêng năng khi khởi công gieo cấy Xong thì ít hay bón xới Cứ để tùy theo thiên thời Đặng mất mà thôi Chế độ điền chủ là sản xuất nhỏ Sức kéo của trâu Sức cày cấy của người bị hạn chế Nông dân không hăng hái canh tác Vì lúa gạo vào tay điền chủ Làm cho lắm cũng trắng tay Khỉ hoàng cốt khỉ Công lao khẩn hoang Mồ hôi nước mắt rốt cuộc Là lưng trần đi chân đất Bách công kỹ nghệ thô sơ Những đồ dùng tuy vụn Mà bền chắc hay đồ dùng ngoại hóa. Chu Nguyễn phổ biến nếp sóng xa hoa Cho giới quan lại, điền chủ phủ biên tập lục chép, từ quan nhỏ đến quan to, nhà cửa chạm trổ, tường xây bằng gạch đá. Trướng vóc màn the đồ dùng toàn bằng đồng, bằng sứ, yên ngựa dây cương đều nạm vàng, nạm bạc, áo quần là lược. Nệm hoa, chiếu mây, lấy phú quý phong lưu để khoe khoang lẫn nhau. Ở nơi thuận lợi như bến nghé Mua sắm đồ dùng từ nước ngoài là việc dễ Với giá không cao lắm Lại thỏa mãn ốc tò mò Bọn mại bản người Hoa sẵn sàng lo hối lộ cho giới quan lại Nơi chợ Bình An gọi là chỗ trộm cắp Chợ Bình An ở khu vực Ba Cụm Giữa chợ lớn và Bến Lức Trên đường Thủy đi về vàm Cỏ Đông Rồi đồng bằng sông Cửu Long Bọn trộm cắp ở sông Rạch gọi là Bối chuyên nghề lấy của giữa ban ngày, ghé thuyền qua lại không đề phòng thì mất quần áo, tiền bạc, hàng hóa. Khắp lục tỉnh ai cũng nghe danh và sợ bối ba cụm. Ba cụm là tên đất, ba cụm dây, ba cái da to mọc gần nhau. Nhiều người thông tiếng nói người phương Quảng Đông, Triều Châu, Hải Nam, Tây Dương, Simla. Trịnh Hoài Đức thích: Các nước phương Tây như Phú Lang Sa, Pháp, Hồng Mao, Anh Mã Cao, Bồ Đào Nha Đều gọi là Tây Dương Nhà ngoại thương đều là người ngoại quốc đến Người bản xứ chỉ biết mua bán nhỏ Đem chỗ nhiều đến chỗ ít Để kiếm lợi đủ tiêu xài hàng ngày mà thôi Đời nhà Nguyễn Việc ngoại thương đều do triều đình nắm tất cả Sau lưng vua quang Là phú thương mại bản Đồng bào chỉ còn mua bán lẻ Làm bạn hàng Tạc chuông khí tiết Trọng nghĩa khinh tài Sĩ phu ham đọc sách Cốt yếu, hiểu rõ đạo lý Mà lại vụn về văn từ Ngày xưa tìm một thầy đồ giỏi Như võ trường Toán là khó Phần lớn là thầy đồ từ Quảng Nam Quảng Ngãi, Nghệ An đến Trình độ không đồng đều Người khá giả thường cho con đi học Xa tận Huế Khí tiết của sĩ Phu phát huy rõ rệt Khi có ngoại xâm Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Thông, Hồ Huân Nghiệp Dân thành thị thì du đảng Đại Nam nhất thống chí Trịnh Hoài Đức nêu thêm chi tiết Quen nghề thương mại nhiều người ở chợ búa, ở dưới thuyền, gọi dân giang hồ Có lữ khách tụ hiệp, gọi là dân tứ chánh, tứ chiến Chánh, nghĩa là người chánh gốc ở bốn phương bồng bền, đến tụ hội, tại thành một chỗ vậy Ghi chú Trong Đông Dương, tạp chí số 98 năm 1961, một gương phong tục Đoàn Huy Bình giải thích Triều Nhà Lê gọi bốn trấn Sơn Tây, Hải Dương, Sơn Nam, Kinh Bắc là Tứ Chính. Các người ở bốn trấn ấy đến ở Kinh Kỳ gọi là Tứ Chính Quần Cư, nghĩa là những người ở cóp với nhau cả. Trai Tứ Chính, gái giang hồ, gặp nhau ta nổi cơ đồ cũng nên. Nói về những kẻ chồng đường vợ xá, gặp nhau này khá cũng nên. Hết ghi chú. Người viết sử thời phong kiến có nói xem lớp nghèo thành thị thất học là thiếu lễ giáo Không đáng tin cậy là tiểu nhân Xét lại cho kỹ Ta thấy dân nghèo ở Bến Ghé cũng như ở chợ làng, chợ huyện thời ấy Là lớp người bán sức lao động Vác lúa, chèo game mướn Mua bán nhỏ lấy công làm lời Họ không có vốn hoặc vốn rất ít Sống không cần ngày mai Vì còn sức lực, còn bà con bạn bè giúp đỡ Là còn kiếm được cơm cháo Trong một xã hội không có một tổ chức cứu tế Người nghèo chỉ biết nương tựa vào tình nghĩa bạn bè, ăn uống, sai tiền đậm rã với bạn bè, chỉ khi nguy nan thì được cứu giúp trở lại. Chưa nói đến hoàn cảnh phức tạp với nạn cờ bạc, mại dâm, buôn lậu mà bọn cầm đầu có thế lực và tiền bạc để lôi cuốn tay sai. Danh bến đò, bến thuyền, bến chợ là muôn ngàn cơ hội để mua chuột lấn nghèo thành thị gồm đa số không có ruộng đất đổ xô về. Bây giờ, dân số đứng tên chính thức bộ đinh không cần nhiều chừng 30 người hoặc ít hơn. Nếu chịu trách nhiệm đóng thuế với quan trên, thì làng được nhìn nhận ngay. Dân đứng tên trong bộ ở làng chỉ gồm điền chủ lớn nhỏ, trung nông, thương gia. Tá điền và lớp nghèo thành thị có quyền không ghi tên vào sổ số bộ, sống theo quy chế dân ngoại, dân lậu tùy thích. Nhưng đã là dân lậu, thì họ không được vào ban hương chức hội tề, không được dự tiệt định làng. không được kiện cáo bất cứ ai khi bị áp bức. Và nếu bị tố cáo, dầu là oan ức, thì họ xem như là có lỗi. Họ sống bồng bền, dày đây mai đó, làm ruộng, làm mướn, thay đổi nơi cư trú. Có thể họ không biết tiết kiệm, không tích cực góp vốn làm ăn, nhưng trong tình hình kinh tế dễ dãi ở Nam Bộ lúc bấy giờ, họ còn nhiều chỗ dung thân. Với câu nói, nửa đùa nửa thật, trời xanh người, người nào cũng có lộc Không ít thì nhiều đất xanh cỏ cỏ nào cũng có rễ không ăn sâu thì cũng ăn cạn vào đất mà mọc lên thiên xanhh nhân Hà nhân vô Lộc địa xanh Thảo hà thảo vô căng nên kể thêm người chăm người Lào người dân tộc ở Ca Nguyên vùng Biên Hòa đến đồng Bằng và thành thị đời các chú Nguyễn từ Quảng Nam Quảng Ngãi Ngy Nhơ nhiều người giàu có đã vào Nam khẩn hoang đã trở thành điền chủ Họ mua người làm công Làm tôi tớ sai khiến hầu hạ Tôi tớ có thể cưới hỏi nhau Sanh con cái Lập nhà cửa riêng Ở bến nghé có sớm lá Nay đầu đường giặc sen Mé rạch Nơi khá đông người nói trên tụ tập Sống với nghề đốn lá dừa lập nhà Đem về dự trữ bán lại Nơi đời sống dễ dãi Chủ nhà thường cho đám tôi tớ được tự do Khi họ phục dịch quá lâu Hoặc bị bệnh Già yếu hoặc đám người bị bóc lột này trốn đi, chủ nhà không mang đến chuyện truy nã. Ghi chú, đăng tập sang, sử địa số 3 năm 1966, Sài Gòn, từ trang 145. Hết ghi chú. Trước khi đánh chiếm Trung Bộ, Nguyễn Ánh cố nắm vững tình thế ở gia đình nên ra lệnh triệu tập số dân lưu tán vì giặc giả cùng là quang binh của Tây Sơn còn lẫn lộn trong làng mạc, buộc phải ghi tên vào sổ bộ, cho phép họ làm ruộng, theo sinh hoạt bình thường. Quang minh thất lạc của Tây Sơn còn rải rác ở mức độ đáng kể, nếu chịu ghi vào sổ bộ thì tinh thần họ chưa chắc hướng về Nguyễn Ánh, ủng hộ chế độ mới. Mặc dầu nhà Nguyễn sau này ổn định tình thế, trong nhân dân luôn có mầm mống bất hợp tác. Tổng trấn Lê Văn Duyệt với lối cai trị hà khắc, tiền chảm hậu tấu đã không trấn áp nổi những người cứng đầu, phải chăng vì ảnh hưởng của Tây Sơn còn sót lại. Công khai hoặc kín đáo Khi Lê Văn Khôi theo Lê Văn Duyệt chống vua Minh Mạng, giấy binh đàng áp mạnh mẽ lại có thêm bao nhiêu người ở khắp Nam Bộ oán hận chính sách trả thù tàn bạo. Ai dính vào cuộc khởi loạn thì bị giết, ai có thái độ cảm tình, ai có con cháu bị tình nghi thì bị hạch hỏi, tù đày, tống tiền. Ta không quen phần lớn quân sĩ theo Lê Văn Khôi vốn là tù phạm từ Hóa, Nghệ An bị đày vào Nam rồi được Lê Văn Duyệt dung túng. Tội phạm của họ xưa kia oan có ưng có. Chuộn khí tiết, trọng nghĩa kinh tài mà Đại Nam Nhất Thống Chí ghi nhận là đức tính phổ biến ở đa số nhân dân, chứ không riêng gì trong giới sĩ phu. Chứng minh cho điều ấy là thái độ của toàn dân khi đối phó với thực dân Pháp. Tờ bẩm của Trần Ngọc Thanh và Nguyễn Đức Tánh cho biết, cuối năm 1863, lúa gạo lên giá quá cao, dân chúng quá đói khổ. Bọn Pháp lấy bánh mì cũ trong kho đem phát cho các thôn xã, bắt buộc dân phải nhận lãnh. Nhưng khi bọn tay sai của giặc vừa bước ra đi Thì mọi người quăng bỏ bánh mì xuống sông Hoặc là cho heo cho chó Chứ không thèm ăn Ghi chủ phủ biên tập lục Quyển 6 về sản vật Vương Hồng Sển Sài Gòn năm xưa Tự do xuất bản Sài Gòn năm 1960 trang 87 Hết ghi chủ Cũng theo tài liệu trên Khi Trương Định đứng lên Mộ Nghĩa Dân các xã đều cổ vũ hoan nghênh Họ liền báo cáo với nhau Quyên cúng tiền bạc, lúa gạo để giúp quân nhu, hoặc nguyên đồng sắt chất nổ để giúp quân khí. Người già trẻ con ở coi nhà, bao nhiêu trai trán đều ra ứng mộ, họ muốn mau mau giết hết quân Tây để cho hạ giận. Việc thực dân Pháp áp bức bên Campuchia được nhắc đến gây xúc động. Bọn Pháp bày ra nhiều thứ thuế, các thứ thu được nhiều loại trong nước đều bị người Tây chiếm hết. Đến tượng Phật trong chùa chiền chúng cũng lột lấy vàng. Ngày thường, chúng đến cung điện nhà vua mà ép cả vợ con nàng hầu đi coi hí kịch. Nàng hầu nào đẹp mà vừa mắt thì chúng cưỡng bức đem xuống tàu hoặc đưa vào trại cưỡng hiếp. Tờ bẩm của Phạm Tiến cho biết, khi Phan Thanh Giảng vào Sài Gòn ký hiệp ước cắt ba tỉnh miền Đông rồi ra lệnh không cho nghĩa quân hoạt động ở vùng bị cắt thì sĩ phu các hạt gào khóc như mưa. Tờ bẩm nói trên cũng ghi lại cuộc đánh giá của nghĩa quân Lúc giặc bắt dân đào kênh vành đai ở Sài Gòn, bài phú gia đình thất thủ hịch kêu gọi binh đánh tay, thịt Trương Định cùng với bao nhiêu thi phú ca dao đã bộc lộ tinh thần người bến nghé và Nam Kỳ lục tỉnh, xanh vỏ đỏ lòng. Cái dưa hấu vả xanh ruột đỏ là hình tượng thường dùng để bẩn các thân mặt ca ngợi người gia đình thất đội khăn ba màu xanh và dùng dây thắt lưng màu đỏ. Màu đỏ được ưa chuộng qua câu hát Ai mà thấu được lòng ta Ta cho một phóc hồ la nhượm điều Sinh hoạt của Bến Nghé Thời xưa Luôn luôn rộng riệp Với vườn tược ở ngoại thành Chợ phố ở vùng cao hoặc mé sông Vài tư liệu của người Pháp hoặc người Âu Đã vô tình hay cố ý bôi bác Những thành tựu của ta Có tác giả muốn ca ngợi công trình khai hóa Của thực dân Nên mô tả Bến Nghé thời xưa Là chợ sinh lầy không trật tự, đến những chòm cây xanh mướt, năm cũng là màu xanh dơ giấy. So sánh bến ngá ở nước nông nghiệp Lạc hậu với bến cảng ở các nước châu Âu đã kỹ nghệ hóa là không đúng chỗ. Hơn nữa, khi Pháp đánh chiếm, hầu hết đồng bào ta ra đi, nhiều nhà bị giặc đốt hoặc do đồng bào tự nguyện đốt. Ở xứ nhiệt đới, côn trùng sinh sôi nảy nở nhanh chóng với hai mùa mưa nắng, Hể nhà cửa không tu bổ vườn tự không coi sóc. Trong đôi năm thì cây cỏ mọc um tùm trong nền nhà, nối chi đến đường xá, cầu cây hư nát, rạch nhỏ cạn dần với phù sa, rác rến và cỏ dại trăm thứ vừa sống vừa chết trên bãi bùn. Khu vực này là đường Lý Thái Tổ, Biên phủ, 3 tháng 2, từ góc đường cách mạng 8, bị thực dân chế bài đặt tên cánh đồng mồ mã. Plandestombo. Vì xấu xí, vắng vẻ Chúng quên rằng đồng bào ta rất quý trọng mồ mã của người thân, dám xài tiền để dựng bia, sơn phết. Chẳng qua khi giặt đến, dân tản cư, rồi xây thành phú thọ, nên mồ mã nằm trong vùng cấm địa, không còn ai săn sóc. Tiếp đến, giặt đến cướp đất, chia ra từng khoảnh, bán lại cho bọn Pháp lập trại chăn nuôi, trồng cây kỹ nghệ. Bài Phú Cổ Gia Định ghi nhiều nét chấm phá về Phủ Gia đình Đặc là phủ Do Nguyễn Hữu Cảnh lúc vào Nam làm kinh lược Xin trích dẫn tùy tiện Không theo trước sau Bỏ bớt nhiều câu Ghi chú Còn gọi là Gia định hoài cổ vĩnh Tương truyền của Ngô Nhân Tịnh Nhưng tác giả này mất từ năm 1813 Kinh mới đề cập trong bài Thì đào trẻ hơn Năm 1819 Rồi An Thông Hà Khai thông ngọn rạch cổ vùng Sình Lầy Nối đầu đường Tảng Đà ngày nay Đến đầu đường Phú Định Ăn vào kinh ruột ngựa Tức là cầu bà Thuôn, bà Thông Đến rạch Lào như gia đình thành thông chí chép Bài này khuyết danh Soạn ra trước khi Lê Văn Khôi khởi binh Quy thành còn nguyên vẹn Hết ghi chú Phủ gia định Phủ gia đình nhà đủ người no chốn chốn Xứ Sài Gòn Xứ Sài Gòn Ở ăn vui thú nơi nơi Đông đảo thay Phường Mỹ Hội Suy nghiệm mấy làng Tân khai ngói liền đuôi lân phố thương khách tòa nga tòa dọc Hiên sẻ cảnh én nhà quanang dân hàng vắng hàng dài gái nha nhốt tay vòng tay xuyến trai sinh sang chân hớn chân hài coi ngoài rạch bà nghề d trắng hay hay tờ quyyến trải vào chợ quán ra bến nghé xuống nhà bè lên Đồng Nai cái cầu cao mang thấy làng nguyên Cổ phấp ván trai, vô vẫm nghênh ngang chợ điều khiển, quang quân rậm rặc cầu xâm khai. Nhắm kinh mới như chỉ văng đường đất. Đi chợ hôm vừa cặp tối mặt trời, sau nhà quê trồng bắp trồng khoai, cứng cỏi bấy thứ đàn bà gò vấp. Thanh tao thay ông hòa thượng chùa Cây mai, đồng tập trận rộng thinh, thinh. Gò mô súng cao vời vợi Chợ cây vong cầu đường sớm bột lạ lùng sớm lò gớm chân vò vò bàn cổ xây trời bạn ghe kéo neo hò hố hụi khắp già rau kẹo ổi ôi ôi lũ b lũ ba rật, rật rật thấy bạn mai khách trước kẻ qua người lại rần rần nghe lạc ngựa chung voi sớm hoa nương đua nở già dày coi khắp bẻ nhụy người đồn tiếng Nam chââu thì đã phải, Ghê đen mũi, ghe vàng mũi vào ra Coi lòa nước Người phương Đông qua lại bán buông Tàu xanh mang, tàu đỏ mang, hàng hóa ngất trời Chốn thị trường rẫy rẫy nho phong Nhà quốc học đầy đầy sĩ tử Nhiều nhà giàu, một lạ một lùng Giàu có kẻ đến ngàn đến vạn Mấy ai khó cho bần cho khó Khó sạch không, và đất và dùi có sạch không và đất và dùi. Nghèo rớt mùng tơi, không đất cắm dùi mà dùi cũng không có để cắm. Quan lại phong kiến từ lớn tới nhỏ bức hiếp dân chúng, nhưng đời Minh tệ đoan này tai hại đến mức, nhà vua phải truyền tịch thu tài sản của phó tổng trấn gia Định Thành là Huỳnh Công Lý, rồi đuổi về làm thường dân. Tương truyền rằng hắn cậy thế con gái được tuyển vào cung. Chính Minh Mạng nhìn nhận, Huỳnh Công Lý Với tư cách bỉ lậu và thái độ tham tàn Xem thường pháp luật Ăn của đúc lót cả vạn quan tiền Bắt dân phải bục dịch cho cá nhân hắn Đến vài ngàn người Mọt nước hại dân đến thế là cùng Ghi chú Minh mạng chính yếu Quyển 6, ái dân, năm thứ 3 Hết ghi chú Cũng đời minh mạng, thiệu trị Từ các đồn điền thành lập ở Campuchia Khá đông người mắc tội quân lưu Tội đồ đã trốn về Hành động ấy quả là đã chống bọn vua quan nhà Nguyễn. Vợ con được phép đi theo từ lúc họ lãnh án nơi xứ lạ quê người. Đất gia đình nói chung, bến ngãi nói riêng, đủ điều kiện cho họ lẫn tránh, thay tên đổi họ. Gia đình thành thông chí, phong tục chí, ghi. Gia đình nhiều thực vật, đất rộng, dân không lo đói rét nên ít dự trữ. Doãn uẩn quê ở Bắc Bộ, vào gia đình, làm quan đời minh mạng, thiệu trị. Từng ở Châu Đốc mô tả trong tạp kỷ lược Ở đất gia đình Cũng có kẻ nghèo phải đi ăn xin Nhưng mỗi tháng đi xin một lần Cũng đủ sống Họ thường gom lại nơi đình miếu Mỗi người đều có mùng màn riêng Sống an nhàng vô sự Trộm cắp ít xảy ra Châu thì chuồng nhốt ngoài đồng Dân ở đây thích ca múa Ta hiểu là thích hát bội Sống qua ngày Nghêu ngao không còn thấy hứng thú để cày cấy Vì nạn địa tô Nợ vay nặng lời tem lễ vật nạp cho chủ đất vào ngày Tết, nào vịt, gà, rượu ngon, sáp ong. Từ khi đi tiền phong mở đất, người gia định mãi khổ cực, thậm chí Nguyễn Thứ Trinh là quan to của chú Nguyễn cũng than thở qua bài tâm sự nhân trận giấm tố ở Long Hồ. Thủy đa ngạc ngư, lục xà hổ. Tân điền bất túc tại Nhân Cầu. Dưới sông nhiều cá sấu, trên bờ nhiều rắn nhiều cọp. Đất mới khẳng Lúa thu hoạch không đủ cho bọn quan lại phong kiến vơ vét Trong khi ấy Cũng theo lời thơ của Nguyễn Cư Trinh Loài tôm và loài đĩa Nhờ vào sóng gió Mà trèo cao nấp vào rường cột Ám chỉ bọn su nịnh tham tàn Được bề trên tin cậy hơn Về giải trí Đồng bào gia đình thời xưa dùng những hình thức gì? Ta có thể trả lời Là ở gia đình vẫn theo truyền thống của cả nước Nhưng tùy hoàn cảnh Thí dụ như môn đua thuyền Có cơ phát triển mạnh Nhờ nhiều sông rạch ngay Tết trẻ con mặc áo mới Người lớn ăn uống đến mức hoang phí Để sổ xuôi và lấy hên môn đánh đu bày ra nhiều kiểu đẹp Và nhiều kiểu nguy hiểm Đại Nam quốc âm tự vị Của hình tịnh của Mô tả đại để Đu tiên Kiểu như cái xe đạp nước khá to Rộng vành Có treo đông đưa Chừng 6 chiếc ghế Mỗi chiếc một người ngồi Bánh xe quay tròn Ai ở phía sát đất thì đạp mạnh lấy trớn cho bánh xe quay Không ngừng Người chơi đu tiên Thường mặc quần áo đẹp Đu vàng say hoặc đu ngô Giống như cái cân Đòn của đu tra ngay chính giữa vào cột trụ Hai người ngồi hai đầu đòn Ngồi mà nhúng Xoay quanh trụ Đu bầu như loại đu mà Hồ Xuân Hương mô tả Bốn mảnh quần hồng bay phất phới Gọi là bầu vì mỗi bên Dùng chừng 6 cây câu trồng dãn chân Ra cho chắc Buộc tấm đầu mấy cây câu lại Giống như cái bầu để làm cột Đu lộn Giống như đu bầu Dùng cho một người Người chơi đứng trên bàn đạp Cố sức nhúng lấy trớn cho bàn đạp này Xoay một vòng tròn Nguy hiểm nhất là lúc Lên cao giọng đầu xuống đất Chân đưa lên trời Dễ tuột rồi té gãy cổ Không phải cho bàn đu di chuyển nửa vòng hơn 180 độ nhưng là quay đủ 360 độ. Đu rút trong hai cây trụ trên cha cây ngang bỏ toàn một sợi dây người chơi đứng trên một mối dây tay nắm mối dây kia và rút để lên trót cây tra ngang. Về thức văn nghệ xin thử tìm vài nét lớn. Bài phú cổ gia định ghi lại dưới bến nghe Hát lẳng lơ, giọng con đò, giọng con rỗi. Trên tàu voi, ca khủng khỉnh, tiếng thằng mục, tiếng thằng nài. Dãy thầy bói nhóm bên đàn, thầy gieo tiền hào sách hào đơn, lời kỳ cục quẻ rằng linh quẻ. Bọn quân phường ngồi dưới cội, nghe đổ sứa, hồi khoang hồi nhặt, giọng oan ương, hơi thiệt tốn hơi. Tiếng hát con đò thủ thiêm, của ghe xuồng bán cá ở sông Bến Nghé Tiếng ca của người chăn voi, chăn ngựa cho quang lại, cho quân đội. Nhưng ca hát làm sao? Theo giọng điệu nào? Có thể giải đáp đó là câu hát huê tình, câu hò của khách thương hồ. Quân phường là quân giữ thói ăn mày. Cố ý lấy của xin được mà cúng cho cha mẹ nó. Gọi là không cải nghiệp ông cha. Nậu phường, có nghĩa nậu ở dơ, ăn bận rách rưới. Giữa cầu kho và chợ quán thời chú Nguyễn có sớm ăn mày. Sứa là... Đồ nhiệp làm bằng hai miếng cây khum khum. Ghi chú: Đại Nam quốc âm tự vị của huấn tịnh của chữ phường xưa. Hát ghi chú. Lũ ăn mày vừa hát vừa đánh nhịp để xin tiền khách qua đường. Họ hát bài phường, một điệu trong hát bội ngày xưa. Trước khi vào bài thì mở đầu bằng lối kêu cơm. Lấy ông đi qua, lấy bà đi lại, làm joan gặp joan, làm phước gặp phước. Bố thí cho kẻ bằng nhân đồng tiền hột gạo, bớ ông bà cha mẹ. Trong cuộc tiệc thăng quan, dỗ dạp cưới hỏi, có lệ gọi vài đào kép không chuyên đến để thài ru, chập rổi. Với lời lẽ chúc mừng, mời chào rượu. Những hình thức thu hút mọi người vẫn là hát bội. Người khá giả ở phố chợ hoặc ở thôn quê ao ước được rước gánh hát bội về trình diễn trước nhà để mời bạn bè thân thuộc đến xem. kèm theo ăn uống. Lẽ dĩ nhiên người được mời phải đóng góp cho chủ nhà số tiền càng nhiều càng tốt. Rồi hoàng phiên như thế, các quan to ưa sắm gánh hát riêng. Thảy còn truyền tụng trường hợp của nghệ nhân Tài Hoa là kép Hứa Văn, nhờ ứng phó giỏi khi hát mà thoát ra những trận đòn của Lê Văn Duyệt, nổi danh đập tài và khó tánh, nghe hát sai thì nổi trận lôi đình. Đồng bào mê hát, học từng lớp, từng hồi để trình diễn chơi khi có dịp vui. Thí dụ như hát, bài đờn, tịch tan tôm, tồn tồn tan Tán tản tịch tan tôm, tồn tồn tan Hoặc điều lý quân canh, tâm sự của chú lính canh phòng trong vỡ điếm Ồ ý à, vắng quang dám hỏi cô hầu, vú cao ăn với cạnh trầu được không Ồ ý à, thuyền dọc tôi trải chiếu ngang, để anh nằm giữa đôi nàng đôi bên Lại còn Lý Ngừng Thoàn, Điệu Ru Con Hoặc Hát Khách, Thằng Bột Rượu Bọt Ngon, Con Gái Tốt Đẹp Sang Sang Sang, Cống Sang Xê, Cống Cống Sang Xê Hoa Bột, Ba Bột là tên của nhân vật xấu gần như vai hề Tánh tình kiêu hãnh trong tuần hát bội Nay hãy còn gọi là Công Tử Bột Trong Kim Thạch Kỳ Duyên của Thủ Khoa Nghĩa Có bài hát Thằng Bột Cầu Ái Lan chữ đặc Cha Tri Phủ giàu sang Như nhà cũ Cửa nhà chấn chở bạc vàng Hầu thiếp nhẫn nhơ điều đỏ Nói chi Bạn hàng cũ Muốn con gái nguyên Cậu chơi hoài hoài Thiên hoàng Thiến chi hoang Sướng để sướng Để chỉ sướng Tớ trẻ đâu Điều đẩy đôi ba thằng Cho vinh cướng Áo quần năm bảy sắc Cho xuê sang Dịp cúng đình Dịp Tết Đào kép hát bội Thường mặc áo Mãng theo rắn Theo hoa như đóng tuồn để đánh đu tiên lúc chơi đu họ hát bài phiên nghe nhịp nhàng bài phiên là điệu hành binh giọng hùng hồn bộc lột khí thế của viên tướng chuẩn bị ra trận, tìm quân thù mà đánh cởi ngựa lên núi đuổi cọp, giữ mà giết ghi chú, gia đình báo số 6 ngày 24 tháng 2 năm 1870 đăng tin ngày Tết tại chợ Thủ Đức, bày cuộc đánh đu tiên có hát bội mặc áo mãn lên và xích và hát cùng bắt bài phiên, nghe rập ràng êm tai lắm. Hết ghi chú. Uống rượu say, cao hứng thì trình diễn bài điên, giả điên với điệu bộ. Kìa ma treo trước cửa nọ quỷ lộng sao hè. Bớ bay ơi, bớ bay ơi, tao sợ lắm, tao sợ lắm. Con đàn lắc lẻ quanh co, đây đã đến gang đầu, sao chẳng thấy con đò, đò đưa làm cho tôi càng chờ, càng đợi càng trưa buổi đò, bớ bay ơi. Con đò nó nói với tao làm vậy Phần lớn Các điều nói trên Phụ thuộc của hát bội Những điệu của dân gian bổ sung Một cách hữu cơ cho sân khấu Rồi từ sân khấu trở lại dân gian Cải biên ít nhiều ca giao thời xưa Cũng vì đó mà lắm khi đượm phong vị của hát bội Thí dụ như Cả tiếng kêu người nghĩa của mình Này bớ anh hai ơi đi đâu đi vội Hoặc nhái lại tiếng trống Của người cầm chầu thùng thùng cắt cắt chim đậu không bắt lại chờ chim bay. Đến như lúc ma chay, việc động quang là một lớp hát bội ngắn với nội dung rất khỏe. Người nhân quang kiểu như là hát bội diễn lại sự tích xưa giống như tích anh chàng Lía. Văn Doan, đại khái tên kép nọ sống ngoài vòng pháp luật, đang ngồi trên núi. Giật nghe bọn lâu la báo tin là mẹ ruột đã chết trong xóm thoát vòng kiểm soát của bọn cương hào. Anh ta khóc lớn rồi hành động bằng mọi giá phải đánh cấp cái quan tài mẹ, ban đêm đem nhanh về núi để có thể san sóc phần mộ. Công việc không dễ dàng, vì bọn cương hào theo dõi chờ bắt. Bọn Lâu La đến do thám anh ta, bố trí kế hoạch. Nửa đêm cả bọn xuống núi, được lệnh ngậm thẻ để giữ im lặng, không hở môi. Anh ta cầm đuốc mở đường, chỉ huy cho bọn Lâu La song vào nhà. Ăn cắp cái quan tài rồi trở ra nhanh Đi khỏi sớm một đổi Anh ta mới bắt đầu than khóc Bọn lâu la hò hét Điệu bộ đưa Linh cho đỡ mệt Lúc khiên lên sườn núi Dọc đường để chăm sóc cái quan tài không bị sao động Anh ta nhảy lên đứng trên mấy cây đòn khiên để quan sát Đề phòng bọn Cường Hào đuổi theo Bởi vậy người nhân quang Đóng vai tên cướp chịu tan cho mẹ Bịt khăn trắng Bọn khiên quan tài Gọi là đạo hò, đạo tỳ Mặc quần áo như bọn lâu la Ngậm cây nhang tượng trưng cho cây thể Lại quan tài Những hiệu lệnh Đều truyền ra theo tiếng gõ xanh Sên hoặc động tác Của hai ngọn đèn sáp Thay cho cây đuốt Tất cả đều ở tư thế khẩn trương bí mật Không gây tiếng động Nhân dân ta vốn lạc quan, siêng năng Nhưng tình hình thế giới không phải là phản lặng từ lâu Tư bản Pháp ngày càng Ráp tâm đánh giếm Việt Nam Làm thuộc địa và dùng làm bàn đạp chiếm các nước ở Viễn Đông. Đến giữa thế kỷ thứ 19, nạn xâm lăng của chủ nghĩa tư bản phương Tây đã bao phủ và đè nặng lên đất nước. Tình hình hết sức nguy ngập, nhưng vua Quang nhà Nguyễn vẫn chìm đắm trong cuộc sống xa hoa, hoang phế và tự mãn với những biện pháp đối phó tiêu cực của mình. Triều đình nhà Nguyễn phải chịu trách nhiệm trước lịch sử và đại họa sắp đến với dân tộc. Ghi chú: Lịch sử Việt Nam, tập 1, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, Hà Nội năm 1971. Trang 381 Hết ghi chú Tình và Nghĩa Tại sao lại phân biệt ca dao ở Bắc, Trung, Nam? Cả nước ta từ bao giờ cá dao vẫn là một dòng ngọt ngào và đậm đà như sữa mẹ lại mang nội dung châm biếm chống áp bức lắm khi vui tươi Cuối thế kỷ 19 hồi mới chiếm Nam Bộ thực dân sưu tầm cá dao Tìm hiểu để cai trị người bản xứ Nắm lấy tâm lý Một số người góp sức với chúng Nghiên cứu và trích dẫn vài câu như Trách lòng con chó sủa dai Năm canh anh viếng bậu Nó sủa hoài sáng đêm Thương em anh phải đi đêm Phần do bắt được Đánh mềm như dưa Hoặc Thương em anh phải trèo rào Áo luôn bung cúc Gai quào rách da Phần do là quan tuần Do đi canh Giữ trật tự trong thôm sớm Ngoài tuần do Còn có phần thủ Lo canh phòng ghe thuyền qua lại để thu thuế Thuế thâu vào Thì có viên thơ lại tính toán Anh phần thủ Xin thêm món tiền gọi là tiền Dầu Tiền mua dầu dừa thắp đèn cho trạm canh ban đêm Trong thực tế Anh ta đem uống rượu Anh ngồi phần thủ trống treo Miệng kêu ghê ghé, chân trèo xuống thang Bước xuống thang quạt che tay ngoắt Chia rẽ vợ chồng, ruột thắt đường bao Bao câu ca giao khác đượm tình người Tình dân tộc với truyền thống quan họ Từ Bắc Ninh, rất xa trong không gian và thời gian Những tim tàn trong tim ốc Nội dung vẫn là tình thủy chung gắn bó Bộ về anh chẳng dám cầm Giang tay đưa bậu, ruột bầm như dưa Vàng có nghĩa mở rộng ra Nhưng cũng có nghĩa Lui ra, đứng xa nhau Trứng vịt đổ lộn trứng gà Thấy má em trắng Anh đà muốn hung Hôn Thái độ bẩn cực nhưng nghiêm túc Muốn hung một cái mà chơi Mâm trầu hũ rượu Kết đôi vợ chồng Lại nhắc nhở tinh thần chiến đấu Chống mọi khó khăn Vây dầu chỉ thoáng tơ màn, khéo câu thì được cá kình biển Đông. Với sợi chỉ mong manh bắt cá kình, không sợ cá kình nếu ta khéo léo trong nghề. Lại có sưu tầm được giai thoại về bức thơ lạ lùng của một thiếu phụ nọ ở chợ quán. Có lẽ thiếu phụ ấy không biết chữ nôm, chữ nho gì cả. Bức thư gói ghém theo nghĩa đen trong giấy, gồm những món thông dụng để gợi ý. Và người nhận bức thư Chắc hẳn là yêu ca giao Ai hiểu chồng bằng vợ Vợ gỡ cho chồng Chồng đọc ra không khó Vùng chợ quán ngày xưa có trại giam quan huyện Trọn quyền Bắt nhốt Hoặc thả người Phạm tội nhẹ Chợ quán thuộc huyện Tân Long Ở phủ Tân Bình Tỉnh Gia Định quan huyện tên gì Chẳng ai nhớ Chỉ biết ông ta không bao giờ Rời người hầu thiếp xinh đẹp Cô này hiền lành Vui ngoài mặt nhưng trong lòng buồn bực. Ngoài việc nấu nước pha trà cho quang lớn, thì đọc sách, gãy đàn qua buổi. Hôm ấy, sáng sớm, vừa ra sân, cô chật thấy tên lính, từ đường cái chạy vào. Cái sự này lạ lùng, tôi muốn trình với quan lớn. Cô hầu hỏi, lạ lùng như thế nào? Trong tay mi cầm món gì? Dạ, một người đàn bà gửi cơm cho chồng bị giam. Trong gói cơm, tôi gặp nó, Chưa dám mở ra Rồi đến gần cô Hầu Chú lính nói khẽ Tôi mở ra thử Rồi gói lại Quả là một vụ đầu độc Bùa phép Hiệu lệnh gì đó để cho bọn tù trong đêm nay Hoặc vài ngày nữa làm loạn Vượt ngục Trong khi cô Hầu chưa biết trả lời như thế nào Thì quan huyện trong sảnh đường hỏi lớn Cái gì? Muốn bẩm lời gì? Vô đây Từ rầy về sau mi chẳng được ăn nói luôn tuồn như vậy Cô Hậu im lặng vào phòng Lúc này quan Huyện chẳng nói gì đến cô Nhưng trong thâm tâm Cô hiểu rằng mình bị rầy Ông ta luôn nhắc nhở cô ở trong phòng Ở nhà bếp Muốn ra đường cái thì phải xin phép Tóm lại Ông ta ưa ghen bóng, ghen gió cốt Chuyện này giao cho cô đó Cô bước ra sảnh đường Để chờ nghe tiếp lời dạy của Quang Huyện Nhưng ông ta đã tới Trước cửa phòng mà nói Bà làm chuyện lạ, cô xem dùm tôi. Chuyện nhỏ thôi, cái gói này chẳng đáng bận tâm trí. Mà thật tôi cũng không hiểu. Chẳng lẽ bắt người đàn bà đó mà tra khảo, kèm kẹp. Chồng nó mượn tiền của người ta để mua bán, cờ bạc thua không trả được. Mượn tiền có giấy tờ, không trả thì tôi bắt giam. Đây. Cô hầu khép nếp, nhận cái gói giấy, rồi đến phía sau nhà bếp mở ra. Thoạt tiên cô nghĩ thầm. Không chừng đó là một thang thuốc nam Trong tấm giấy Thấy vài cái lông vịt Một cọng cỏ Một lá trầu Lại có một đồng tiền kém Đáng chú ý nhất Là vài sợi tóc dài Hèn chi Chú lính kêu bảo là bùa phép Để trấn ếm Trên nhánh ổi Chim chìa vôi hót Nọc trầu Khoe lá xanh tơ phía trại dành cho gia đình của lính hầu Giọng hát ru con ngân nga Tỏ rõ Cô lắng nghe Ở đây chợ quán thêm sầu Cơm ăn chẳng được Ăn trầu giải khoay Đứa bé không nhỏ Chắc là mẹ nó đang lo nghĩ Tự nhiên mà hát lên câu hát Ươm mọc sẵn trong tâm tư Tự thổi nào Ăn trầu giải khoay Nào phải thiếu cơm Có cơm nhưng buồn rầu Ăn không nổi Tâm trạng con người dường như giống nhau Trầu ăn nhiều quá Làm cho miệng mồm Và luôn cả bao tử như chai cứng say trầu cũng như xây rượu Xây thuốc Ăn liền miệng thì buồn Lá trầu Lá trầu trong gói giấy là gợi thương nhớ Lo lắng cho chồng bị giam cầm Nghĩ vậy cô hầu giật mình Thấy mình nông cạn không lanh lẹ Người đàn bà nọ Vì không biết viết chữ nôm, chữ nho Nên mượn lời ca dao mà diễn tả tâm sự Mỗi một món đồ trong gói giấy Là gợi cho người nhận nó vài hình ảnh trong ca dao. Trầu, lá trầu là câu hát ru con vừa nghe. Cộng cỏ, ta có câu hát, thí dụ như Nhiều sương cỏ mới bạc đầu, thương anh, em chịu thảm sầu từ đây. Cá long vịt. Linh đinh, vịt loại giang hà, nói cho tốt lớp bạc đà trao tay. Với ý nghĩa là người vợ đã lo tiền hối lộ cho viên thư lại. Hoặc cho quan huyện giả nhân giả nghĩa nọ Mà sao chưa thấy chồng về Sợi tóc Nhiều câu ca dao dùng hình ảnh sợi tóc Đêm nằm bỏ tóc qua mình Thề cho bán mạng Kẻo tình nghi nang Nhưng ở đây Có lẽ là Tóc mai, sợi ngắn sợi dài Lấy nhau chẳng đặn Thương hoài ngàn năm Đồng tiền kém Tiền tài như phấn thổ Nhân nghĩa Th thiên Kim đến đó cô hầu thấy được sự bí mật của gói giấy phải cho quang huyện hay rồi xin minh oan cho người kia để trễ nãy mấy đứa lính hầu sẽ bịa ra nhiều tội phù cáo cho người đàn bà dốt chữ nhưng lại biết Vănươngi phú cô chạy ra ngoài báo tin quang huyện hoặc tiên không đồng ý với lối giải thích ấy nhưng lát sau cô hầu ráp lại Từng câu cho vần điệu ăn với nhau. Ở đây chợ quán thêm sầu, Cơm ăn chẳng được, Ăn trầu giải khoay. Tóc mai, sợi ngắn sợi dài, Lấy nhau chẳng được, Hương hoài ngàn năm. Tiền tài như phấn thố, Nhân nghĩa tợ thiên kim, Trầm hương khó kiếm anh tìm cũng ra. Linh đinh vịt lội giang hà, Nói cho tốt lớp, Bạc đà trao tay. Nhiều sương cỏ mới bạc đầu, Thương anh em chịu thảm sầu từ đây Sau vài câu gạn hỏi quan huyện bèn cho phép thiếu phụ nọ Vào trại giam gặp mặt chồng Và người chồng được tha tội Sau khi ký giấy hứa trả tiền cho chủ nợ Cô Hậu trông theo tận cổng Bồi hồi Vợ chồng người nọ ra về Vui mừng thương hoài ngàn năm trong thực tế Đâu như trường hợp cô Tuổi trăng tròn Được cậu học trò nghèo gắm ghé Nhưng ở đây Sống bất đắc dĩ với người chồng già làm vợ lẻ Cô vuốt mái tóc Gió nhẹ thổi phất phơ Chợt nhớ đến sợi tóc gói trong bức thơ Không viết ra chữ Nhưng cụ thể là tình nghĩa Là nhịp phọc phòng của con tim nóng sốt Tóc mai Sợi ngắn sợi dài Ca dao ngày xưa Ở Bến Nghé còn nhiều Xin nói qua một câu chuyện có thật Về cơ bản nêu lên đức tính của người phụ nữ Việt Khi giặc pháp mới qua Nhiều ông lão còn kể chuyện Cô gái bị thả bè chuối trôi sông Làm nội ứng trong đồn giặc Có người quả quyết Chính một cô gái Viết tên Quang Bạc Bê Ở Nội Thành Cuối năm 1860 Xin điều chỉnh lại cho đúng lời ăn tiếng nói lúc bấy giờ Không gọi quan Ba Nhưng là quan Ba Khoanh Cái khoanh bằng vải Theo kim tuyến Xỏ vào cầu vai áo của bọn sĩ quan Pháp Làm hiệu cho quan Hàm Thổ ấy Chiếc Quang Ba Khoanh to lắm quân đội Pháp suốt thời gian dài dẳng trước tháng 2 năm 1861 đặt dưới quyền chỉ huy tối cao của một quan ba hải quân tại Sài Gòn vì quân xấu ít ỏi Trong quyển sách xưa khó tìm, nhan đề vài chuyện sinh hoạt của người An Nam gồm nhiều chuyện ngắn nội dung là thật nhưng thêm phần hư cấu ta thấy nhắc đến vụ phục kích giết tên Bạc Bê Hai tác giả của quyển sách nói trên có ý bêu xấu vì anh hùng Trương Định Chứng tỏ là vào những năm vừa đặt chân lên đất Sài Gòn Giặc rất sợ Trương Định và Nghĩa Quân Cô Hai tạm gọi nhân vật chính Là con nhà nông vào hạng đủ ăn, xinh đẹp Trong đám trai làng Người được cô gửi gắm nhiều tình cảm nhất là Tri Nhà Tri nghèo, học hành gian dở Vì vậy anh chỉ dám nhìn lén Chào hỏi khi hàng ngày cô Hai đi chợ, qua đình làng Nước nhà đang hồi biến đổi Tàu giặc đánh phá Đà Nẵng rồi vào Nam Quyết chiếm thành gia định Quân đội ta từ Biên Hòa kéo về Đông đảo Trong số đó có một viên lãnh binh lớn tuổi Tên là Sắc Cha mẹ cô hai đồng ý gã cho viên lãnh binh Sau khi nhận một số tiền khá to Giặt đến Ông ta giữ vòng ngoài của đồn cá trê Án ngữ thành gia định Bị thương nhẹ Đành rút lui hối hả Cô hai làm phận sự người vợ hiền Tận tụy chăm sóc chồng Ông ta bị khiển trách Nên nổi giận, đổ lỗi cho kẻ dưới, căng nọc, đánh lính 20 roi, đánh bằng roi tre, đập cái tre cho dập, rồi đánh thẳng tay. Nạn nhân phải đếm từng roi, ai quên thì đánh trở lại từ một roi mà đánh thêm. Đủ số roi quy định, còn hình phạt bổ túc là đổ chén muối ngâm trong giấm chua, lên vết thương đẫm máu ở hai bên mông của nạn nhân. Chưa hết, còn bắt buộc nạn nhân quỳ lại tạ ơn quan trên. trước khi lê lết về trại. Bây giờ, quân sĩ ta lo, củng cố đại đồn Phú Thọ. Nghĩa quân và nghĩa dân từ vùng lân cận, có lính đồn điền của Trương Định vội vã kéo đến. Giặt đóng đồn rải rác tại Trường Thi, Chùa Khải Tường, Đền Hiển Trung, Chùa Kiển Phước, Chùa Cây Mai, để nối liền bến nghé vào chợ lớn. Khỏi đồn non trăm thước, là khu vực ta kiểm soát. Bây giờ cây cối xăm út, quân ta hoạt động đến tận khu vực Trường Thi, hành dinh lớn nhất của giặc, và mô súng, góp đường cách mạng tháng 8 và kỳ đồng. Như lời cụ đồ chiểu ca ngợi bài văn tế Trương Định. Trở lại câu chuyện, cô hai lo thu góp lương thực cho đại đồn Phú Thọ. tri người yêu đầu tiên của cô, từng tham gia nghĩa quân trong tình hình mới. Hai người thường gặp nhau, ít khi bị dư luận soi mói. Đồng bào đang lo giữ nước, Người chồng cô hai căm tức khi nghe quân hầu báo cáo thái độ thân mật của cô khi gặp Tri. Nhưng Tri không phải là quân sĩ dưới quyền chỉ huy trực tiếp, thì khó bề gọi đến để chửi mắng trả thù. Tên lãnh binh theo dõi, thưởng tiền cho quân hầu với vài lời căn dặn. Bọn mi làm nhanh, để ta rảnh trí Cứ đôi ba ngày, Tri và cô hai gặp nhau bàn bạc về cách thức gom tiền và vận chuyển lúa gạo về kho. Một buổi xế trưa, Tri đang thơ thẩn, Chợt thấy tên quân hầu gọi Cậu à việc cần kiếp lắm tìm mãi không gặp cậu Tri được biết Chú lính này lo công việc nhà kho cho lãnh binh Hắn nói rõ Cô hai muốn gặp cậu để hỏi về số lúa gạo Giao lên thuận kiều Bộ sổ ghi lầm như thế nào đó Rồi hắn thuyết phục việc công không nên trì trệ quan lớn mấy ngày rài đi biên hòa để tập giật binh sĩ Cô hai bảo là Chờ cậu ở nhà Tri tin lời Đến ngay nhà tên Lãnh Binh Quả thật phía trước nhà im lặng Không một bóng người Tên Quân Hầu chạy xuống nhà sau Trở lên nói Cô hai nấu cơm Cậu xuống nhà mà bàn bạc Trì vội vã theo chân tên Quân Hầu Hắn đưa anh vào nhà bếp Rồi hắn bước ra cửa sau Đến mé vườn Anh đi theo bén gót Nhưng hỡi ơi Vừa ra khỏi ngưỡng cửa phía sau Thì tiếng tên Lãnh Binh quát to Thằng xúc xanh Bắt nó tại trận Tri nghe tiếng cô hai cãi lại Ai làm gì hại tôi Cái thằng lính hầu này Trễ rồi Bây giờ cô đang ở trong bùn tắm Kiểu bùn nhỏ dựng giữa trời Bốn phía có những tấm dừa nước che lại Tên lãnh binh tri hô lớn Bọn lính chạy tới Tuân lệnh đi tìm nhà ông hương giáo Trong ban hội tề để cấp báo Cô hai đành chịu thua Vì tên lãnh binh đã cất mớ quần áo Mà trước khi vào bùn tắm Cô đã cởi ra Ông hương giáo và nguyên chức trong ban hội tề là tên lãnh binh và bọn tay sai dùng dao mà cứng bức cởi quần áo Tri. Theo lời buộc tội của tên lãnh binh thì cô Hai và Tri là hai kẻ lăng loạn bị bắt quả tan. Hắn ra lệnh cho hương chức làng dùng hình phạt nặng nhất, thả bè chuối trôi sông để làm gương. Bọn lính hầu nhanh tay làm công việc do tên lãnh binh sắp đặt. Cô Hai và Tri chửi mắng tuyệt vọng. Hương chức và dân chòm xóm toan can thiệp, nhưng... bị đuổi ra xa Chùa khải tường ở trên gò cao vùng trung tâm Bến Nghé Thời trước, chung quanh chùa là nhà cửa sang trọng Việc tù bổ nhà chùa gần như hoàn hảo luôn luôn vàng son tráng lệ Khi chiếm thành gia định giặc bày trò khủng bố không chấp nhận những di tích, ngoại đạo, ở xứ mà chúng xem là thuộc địa Chùa đóng cửa rồi trở thành cứ điểm quan trọng nằm trong chiến tuyến chạy dài vào chợ lớn Tên Quang Ba Bạc Bê đem quân đến, đưa tượng Phật ra sân, cưỡng bức sư sải rời khỏi nơi tu hành. Có sử liệu mô tả, hắn to lớn, đẹp trai, qua Nam Kỳ với ốc tự tôm lãng mạn. Bây giờ, bên phương Tây có tâm lý thoát ly thực tế, tìm đến những rừng rậm hoặc hải đảo mà từ sông rạch, cây cỏ, giọt xương cho đến con người dường như còn mang dại, hồn nhiên. Hắn thích săn bắn Vùng nhiệt đới xứ ta là nơi hắn muốn khám phá điều mới lạ Như đã nói Nhờ trú đóng ở chùa khải tường Sát hành dinh cũ của quân đội Viễn Chin Mà hắn sống vẫn yên bình Chưa bị khuấy rối đáng kể Một sáng nọ Như thường lệ Hắn hút thuốc xì gà Cửi ngựa đi săn Ở phía bờ sông Bến Nghé Mà giặt gọi là sông Sài Gòn Bên yên ngựa Hắn gài theo cái bình đầy rượu Với thái độ tự tin Hắn luôn luôn đi một mình Ngựa phi nhanh theo con đường mòn Qua cầu thị nghè, rồi rẽ bên phải ra mé sông Sương mù vừa tan, chim bay từng đàn trên rặng bằng Đột nhiên, ngựa dừng lại, hí lên Hắn trố mắt, trước cảnh tượng quá lạ lùng đối với hắn Sát bờ sông, trên cái bè nhỏ gồm 4-5 cây chuối kết lại Là một người đàn ông Và một người đàn bà trần truồn nằm sát vào nhau, trói chặt Hai con sấu hung hăng bám chiếc bè, đập đuôi, nước văng lên trắng xóa Hắn bắn một phát chỉ thiên, sấu lặng mất. Người con gái trên bè thì rên hừ hừ, cố quơ tay. Người con trai chắc là đã chết, cục mất một chân. Quả bay trần vờn trên cao. Hắn bước xuống bãi bùm, con nước lớn đẩy đưa, chiếc bè đến gần. Lập tức hắn mở trói, vát người con gái lên vai. Người con gái nất lên, kêu rú nhìn lại xác chàng trai còn lại trên bè. Nhưng hắn chỉ chú ý đến người con gái còn sống, nóng ấm, với vóc dáng đều đặn, mái tóc đen huyền rối nuôi. Từ khi qua Sài Gòn, chưa bao giờ hắn gặp một người con gái bổn xứ, đẹp như thế này. Mặc dầu mồ hôi, bụi bậm, đã bám dày, trên làn da mỏng bị cháy nắng. Có lẽ, từ hai ngày qua, bọn lính Lê Dương, bạn bè hắn bu lại chùa mà xem. Hắn thuật lại những gì đã thấy, và cương quyết làm theo ý muốn. Cứu sống cô gái, Vì cô phản phất nét duyên dáng lạ thường Hắn pha nước nóng cho cô uống Hắn gọi y sĩ đến Nhờ chữa trị nhanh Vài giờ sau Cô trở nên tỉnh táo Hắn dọn phòng cho cô nằm Hôm sau tên bá hộ ở Bình Điền Làm do thám cho hắn lại đến Suy nghĩ rồi can gián Không nên chứa chấp cô gái này Tên quăng ba hất hàm Tại sao vậy? Giải thích cho ta nghe Cái tục lệ thả bè chuối trôi xong để trừng trị bọn người lén lút tình tự Chắc là quang lớn không hiểu nổi quan lớn khó đề phòng sự trả thù Tên quan ba mỉm cười đuổi tên bá hộ ra ngoài Người còn sống trên bè, không ai khác hơn là cô hai Bị đặt vào hoàn cảnh khó xử Cô thao thức, nhớ cha mẹ, làng xóm Đặc biệt là thương tiết tri Dưới mắt cô, tên lãnh binh không xứng đáng là người Hắn cố ý gài bẫy để giết Tri và cô Đúng theo lệ làng Cho hả cơn ghen tức Trong hoàn cảnh nước mất nhà tan tên lãnh binh lại có dư thời gian Để nghĩ đến chuyện thâm độc và lợi dụng quyền hạng Ở mãi nơi này chăng Cái giả tâm của tên Quang Ba Là lợi dụng về xác thịt Hắn gọi tên thông ngôn đến Để hắn học tiếng Việt Đôi khi hắn bỏ ra thời giờ Để dạy cô từng tiếng Pháp Hắn hứa xem cô là vợ Đem về bên Pháp Hoặc nếu như cô muốn Thì hắn xin trưng khẩn vài trăm mẫu đất Ở ngoại ô Sài Gòn Để lập vườn, mướn người cày cấy Quân Pháp đủ sức Chiếm trọn Nam Kỳ Đồn Chí Hòa sẽ mất nhanh chóng Cô hai tuổi thân Nhưng biết che giấu tình cảm Sớm muộn gì, tên Quang Ba Cưỡng ép, ăn ở chung Còn gì nhục nhã cho bằng Giờ này, bao nhiêu nghĩa quân nghĩa dân đang đào hầm Đắp lũy phía Chí Hòa để giữ nước Cô phải trốn về sớm cũ để góp phần Nhưng bóng dáng người chồng khốn nạn đầy quyền thế còn đó Ông ta sẽ tiếp tục trả thù Chưa biết bằng cách nào Nhưng Hà trở về sớm Rồi chết cũng hả dạ Sức khỏe cô hai đã hoàn toàn bình phục Lại nhờ ăn uống đầy đủ Nên nhan sắc thêm phần hấp dẫn đối với tên Quang Ba Cô giả vờ như có thể yêu hắn Xin được về thăm nhà Rồi đưa cha mẹ tản cư đến gần đồn Tên Bạc Bê chấp thuận ý kiến ấy Khi rời chùa, cô hai như bệnh rịnh. Hắn cầm giữ lại, để dạy nán thêm đôi tiếng Pháp. Cô làm theo lời. Hắn khen ngợi, thông minh lắm, vài tháng sẽ học xong những tiếng thông thường. Cô hai trở về. Tên lãnh binh ngạc nhiên, trong khi bao người trong xóm đến mừng rỡ, thăm viếng, đặc biệt là mấy ông kỳ lão. Khi cô hỏi về lệ làng, các ông đều nói, Dứt khoát người có tội chỉ chịu xử phạt một lần mà thôi. Tri đã chết vì xấu ăn đã đành. Nhưng cô còn sống mà trở về đây là do bổn mạng còn lớn. Chẳng ai được quyền xử cô lần thứ hai. Hơn nữa, tên lãnh binh đã bị gián chức Trong vùng giặc chiếm, tướng Nguyễn Tri Phương giao mọi việc. Về do thám cho Quảng Định, tức là Trương Định. Tưởng rằng trong những ngày sắp tới mình được yên ổn để giúp cho nghĩa quân. cô hai về nhà mẹ mà ở. Tên lãnh binh nào chịu thua, ngày nào cô hai còn sống trên cõi đời này, là ngày ấy hắn thấy nhục nhã. Hắn không dám đánh đập, giết hại vì cô không còn là vợ hắn nữa. bản án đã thi hành xong xuôi rồi. Tuy nhiên, hắn nghĩ ra mưu kế, bắt giữ cô hai về tội hành nghề mãi dâm với giặc. Cô hai đành lắc đầu thở dài, con người độc ác đến thế là cùng. Mấy ngày qua, hắn bắt một số gái điếm tới lui trong làng, Bọn này lân la làm tình với quân sĩ của triều đình Gây nhiều vụ cãi vã náo động Cô hai bị giam chung một hố với ba bốn cô gái điếm Tên lãnh binh vốn giàu tưởng tượng Cho đạo cái hố thật sâu như miệng giếng Dưới đáy không có nước Hắn cho các cô ăn no rồi căn dặn làm theo ý hắn Cô vừa bị ném xuống, cả bọn cười vang Chế diễu rồi bắt buộc cô phải ăn mớ xương cá, cơm hẩm Cô hai không ăn, ném bỏ Các cô không thấy được Vì chung quanh là bóng tối ôm ôm Ngày như đêm tên lãnh binh lại ra lệnh mới Các cô dùng sức mạnh của số đông Mà căng tay chân cô hai Rồi đánh đập, chửi tục Cô hai chẳng đủ sức cựu quậy Rồi đến lượt thứ ba Lúc ban đêm, các cô gái điếm Sau khi ăn uống no nê như là phần thưởng Lại được lệnh cởi truồng cô hai Trong khi từ trên miệng hố Vài tính lính đốt đuốt rọi xuống Cười ầm mỉ Quảng định đi tuần ngang qua ấy ghé lại Quảng định ra lệnh chấm dứt trò đùa đem cô hai lên mặt đất Tên lãnh binh tránh né trách nhiệm bảo là quân sĩ của hắn tự ý treo cợt khi say rượu hắn không hề hay biết và hắn giả vờ trừng phạt vài đứa để làm gương Khi gặp Trương Định cô hai thuật đầu đuôi tự sự và hứa sẽ làm mọi việc dù chết cũng vui lòng Trương Định khuyên cô kiên nhẫn chờ đợi vài ngày thỉnh thoảng, Trương Định gọi cô đến nơi Trú Quân, gần đồn Phú Thọ. Cô không ngờ là Nghĩa Quân hoạt động không ngừng. Nhiều người giả dạng đi buôn thúng bán bưng, như thầy thuốc, để ra vào bến ngá. Họ nói vài tin tức mà cô nghe lắm, phần nào. Bọn Pháp giờ đại bác từ đồn Hiển Trung đến chùa Khải Tường, hoặc đưa thêm lính vào chùa cây mai. Lại có những chuyện nghe sớm sang, như bọn chúng lùng bắt đồng bào ở bến Thủ Thiêm, hoặc ban đêm Chúng rình quán đường mà Nghĩa binh thường lui tới. Vài nghĩa quân bị bắt tra tấn giả man, phơi nắng suốt ngày, không chan uống rồi bắn bỏ xác. Trương Định bàn bạc cặn kẽ với cô về các chi tiết cần thiết. Cô xin bộ quần áo lụa tốt để chứng tỏ cô là người giàu có. Cô chải tóc xuôn sẻ, thỉnh thoảng soi gương mỉm cười. Tên quang bạc bê chờ đợi, hắn uống rượu một mình. Nhìn con đường quanh co mà hắn thường kể ngựa ngày ba lần để đi tuần tra phía chợ lớn. Cỏ mọc ngập đầu, gần như chê lắp mấy ngôi nhà sụp đổ với lưu hũ bể nát. Bàn ghế, cột kèo cháy nám. Từng hàng cau sơ xác thiếu chăm sóc. Dây trầu thì đung đưa, cố bám víu vào cây cọc đã gãy. Bọn sĩ quan đến ứng rượu với hắn, chế diễu. Chú mày si tình vừa phải thì thôi. Hồn ngoan như thế, Mà bị đứa gái nhà quê lường gạt Uống rượu cho vui Chờ viện binh từ Thượng Hải trở về để đánh giặc Tên quan ba gật đầu không đáp Hút thuốc xì gà liên tiếp nhiều điếu Chân bạn bè ra về Hắn ra trước sân tính nhẩm Đã 5 ngày rồi 5 ngày yên tĩnh mà đối phương tuyệt nhiên không khuấy rối Nắng ráo Cuối năm mặt trời xuống nhanh Đợt sương mù Lũng lẳng nhựa mờ ngang đọt cao Bọn quân canh đến báo tin có bà lão nói cô hai hôm trước và gia đình của ta tìm gặp quan lớn. Hắn nói nhanh, bây giờ ở đâu, cho họ tới đây. Bà lão nói quân canh, đằng kia chặn lại, vì bà gánh theo đồ đạc, quần áo, mùng chiếu phải lục soát Lập tức tên quang ba lên ngựa và như thường lệ, vài tên lính Pháp theo sâu hộ vệ. Hắn quay lại, tao đi một mình được rồi. Chúng bay giữ đồn, ai hỏi, nói 5 phút tao trở về. Đằng xa thấp thoáng dáng bà lão đang gồng gánh Ngựa phi nhanh trên con đường quen thuộc Đi đến đền hiển trung Với khúc quanh này phỏng đoán là khúc Đường võ văn tầng, quẹo trái Ăn vào đường cách mạng tháng 8 Ngựa chạy chậm lại Hắn không ngạc nhiên vì cô hai đã xuất hiện Và cô đưa tay lên làm dấu hiệu Khi còn cách xa chừng 10 thước Nghĩa quân ào ra Sát bên Người và ngựa đều lúng túng Phản ứng không kịp Hắn kêu hoảng té xuống Con ngựa cũng bị đâm ngã quỵ. Nghĩa quân cắt hai cái cầu vai có gắn phù hiệu ba khoanh và cắt luôn cái thủ cấp. Bọn ấn hộ về của hắn chạy ngựa tới nhưng Nghĩa quân đã rút nhanh mất dạng. Trời sụp tối. Tiếng súng nổi lên vu vơ với tiếng quát tháo. Đợi sáng hôm sau, bọn Pháp mới dám trở lại. Con ngựa còn thoi thớp. Chúng lục soát không bắt được ai cả. Bạn bè làm lễ an tán cho tên Bạc bê khá Long Tr trọng có một thắng lợi của nghĩa quân trong nội thành nhưng hơn 2 tháng sau viện bin của giặc từ Thượng Hải đến Sài Gòn đánh lên Phú Thọ thành bị hạ tùy khí giới thô sơ nhưng quân và dân ta chống cự can đảm nghĩa quân liên tiếp Quấy rối nội thành rồi rút về ngoại ô trong khi lực lượng chính yếu của Trương Định là bố trí căn cứ ở gò Công bây giờ thuộc tỉnh Gi giaịnh những ngày ấy cô hai ở đâu Chẳng ai rõ chi tiết, nhưng trong dân gian, cứ truyền tụng giai thoại, người thiếu phụ bị thả bè chuối trôi sông, bị giặc bắt rồi góp công giết giặc. Năm tháng trôi qua, nào ai biết cô hai sống bao nhiêu tuổi, chết trong trường hợp nào, có lấy chồng và sanh con đẻ cái chăng. Con người sớm muộn gì cũng chết thôi. Hơn 100 năm rồi, cái còn mà ta nhắc nhở là phụ nữ Việt Nam đã tích cực chống giặc giữ nước, có truyền thống Sự tham gia ấy có phần gây go Đòi hỏi hy sinh lớn lao hơn cả giới đàn ông Thêm bao ràng buộc Kỳ thị Đối xử dã man của thời phong kiến Chùa Khải Tường Ở sát ngay ngôi nhà to Này Dành trưng bày tội ác Mỹ Ngụy Tại thành phố Hồ Chí Minh Bao nhiêu chứng cứ Dồi dào Đa dạng trưng bày trong phòng Gây xúc động vô hạn Vì đó là sự nối tiếp Của tội ác thời phong kiến nhà Nguyễn Tội ác của thực dân cũ sử cho biết, chùa Khải Tường xây theo lệnh của Minh Mạng để đánh dấu cuộc đắc nơi chào đời của mình. Thầy tự đất, đó là một địa phận của Tân Lộc Lân. Lân là đơn vị hành như một xã nhỏ. Tân Lộc, Lộc mới, Lộc nảy ra. Rùm trong hoàn cảnh khó khăn, ta nghe thêm một câu hát từ thời ấy. Chừng nào chợ quán hết vôi, thủ thêm hết gạo, em thôi đưa đò. Bắp non mà nướng lửa lò Đố ai ve được con đò thủ thiêm Con đò thủ thiêm cũng giúp nghĩa quân Chống giặc ở mức khiêm tốn Không ai biết tên tuổi Như trường hợp cô hai Mà biết để làm gì Biết là cô gái Bến Nghé Cô gái Việt Nam thế cũng đủ Về sau Khuôn viên của chùa trở thành trường học của con trai Nhằm đào tạo giáo viên Năm 1880 Chùa bị dở Trường dời qua cơ sở mới là đường Sassalou. Xây cất xong khoảng năm 1877, pho tượng Phật của chùa Khải Tường tạc bằng cây trưng bày tại Viện Bảo tàng Sài Gòn, thời Pháp. Tư liệu liên quan đến chuyện này rút từ Henry Le Verdier et Mauprean, Tenez de la Vie, Anna Mith, Khi Hoa, de Nouveau, Paris, năm 1884 Pháp lấy tên Bạc Bê đặt cho con đường này Nay là Lê Quý Đôn Vì đường này ở bên hông chùa Khải Tường Mà chúng gọi là Chùa Bạc Bê Đồn Bạc Bê Chúng tôi biết bạn có nhiều sự lựa chọn Cảm ơn bạn đã chọn nghe Mưa Giai Đô ngày hôm nay Để giúp cho Mưa Giai Đô có thể duy trì công việc thực hiện sách nói Chúng tôi rất cần sự ủng hộ kinh phí từ các bạn